Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cả ba cũng đều đã khôi phục về được trạng thái tốt nhất. Sau quầy, nhân viên công tác đem miếng đấu la tệ thu lúc trước trả lại cho bọn họ, còn đưa thêm một quả. Hiển nhiên, đây là phần thưởng bọn hắn lấy được. Không phải mỗi người một quả, mà là ba người một quả. Tiền lỗi ngơ ngác mà nhìn Lam Hiên Vũ. Vừa nãy là cái tình huống gì vậy? Lam Hiên Vũ nói. Người ta đến là do ngươi triệu hoán đến đấy. Ngươi hỏi ta làm gì? Lưu Phong cũng là một vẻ mặt quái dị, nói: Cái triệu hoán chi môn này của ngươi có thể triệu hoán được cả người sao? Tại sao trước kia ta chưa bao giờ nghe ngươi nói qua? Tiền lỗi là một vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta, ta cũng không biết. Đây cũng là lần đầu tiên ta triệu hồi ra một người. Cái này có phải là rất hiệu quả không? Các ngươi nhìn chứ, ta triệu hoán ra một thiếu nữ tuyệt sắc nha. Nàng thật là đẹp. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã hớn hở mà đứng lên. Lam Hiên Vũ xem hắn, lại nhìn Lưu Phong một chút trong nội tâm hắn thầm suy nghĩ thật sự là hai tên bạn cùng phòng này không đáng tin cậy chút nào. Lưu Phong đột nhiên nói không đúng. Tiền Lỗi sửng sốt một lát như thế nào mà không đúng. Lưu Phong nói vào lúc ngươi thi triển triệu hoán chi môn Hiên Vũ vì ngăn cản hỏa cầu cho ngươi mà đâm vào triệu hoán chi môn khi đó ta cảm thấy có chút hoảng hốt chính là trong nháy mắt đó có lẽ triệu hoán chi môn của ngươi đã có biến hóa. Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ đúng vậy phải không Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc tuy sức chiến đấu của Lưu Phong có chút không đáng tin cậy. Nhưng cái đầu của hắn thực sự là không tệ. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, hình như đã có một chút biến hóa. Tiền Lỗi nói, "Chúng có cần thử lần nữa không?" Hắn vừa nói vừa tung tung đồng đấu la tệ trong tay. "Được." Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đồng thời gật đầu. Bọn hắn cũng rất tò mò đối với tình huống lúc trước. Cái triệu hoán chi môn này được tiếp xúc với Lam Hiên Vũ sẽ xuất hiện biến hóa ư? Vì vậy, bọn hắn lại một lần nữa nhận một khảo hạch sơ cấp. Hào Quang lóe lên, vẫn là đấu thú chẳng, tình cảnh giống lúc trước như đúc, ngay cả đối tượng chiến đấu cũng vậy. Tiền lỗi không chút do mà thi triển ra triệu hoán chi môn. Lam Hiên Vũ đem Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng thích, bao trùm tay trái, sau đó bắt lấy khung cửa. Quả nhiên cảm giác giống lúc trước lại xuất hiện. Thời gian dường như trở nên đình trệ trong nháy mắt. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm thấy mình có chút liên hệ với bên kia. Bốn phiến cửa sắt của đấu thú chàng mở ra, dung nham khuyển chen chúc mà vào. Bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng đúng lúc này bước ra từ triệu hoán chi môn. Còn không phải thiếu nữ có mái tóc màu xanh đậm khi nãyư. Bốn người lại hai mặt nhìn nhau, thiếu nữ tức giận mà nói. Lại là các ngươi ư, các ngươi có bị bệnh không đấy, làm gì mà lại kéo ta tới đây? Ha ha ha, ha ha ha, tiền lỗi lại đột nhiên cười ha ha, ba người khác bị hắn cười dọa cho nhảy dựng. Lưu Phong tức giận mà đạp hắn một cước, tên mập nhà ngươi cười cái gì? Đáng tin cậy, đáng tin cậy rồi nha, rốt cuộc ta triệu hoán cũng đáng tin cậy rồi nha. Các ngươi có biết hay không, đây chính là lần đầu tiên ta triệu hồi liên tục ra được một thứ. Ha ha ha, đáng tin cậy rồi, thật là tốt quá. Tiền lỗi hưng phấn mà hoa tay múa chân, thiếu nữ nghi hoặc nói đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lam Hiên Vũ nói, trước tiên đối phó những dung nham khuyển này đã, lát nữa chúng ta sẽ giải thích cho người. trong nội tâm nàng thiếu nữ khẽ động nói, vậy ngươi lại quấn cây cỏ của ngươi lên người ta? Lam Hiên Vũ sững sờ nhưng vẫn theo lời nàng mà đem Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn lên hông nàng. nàng thiếu nữ lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác trong trèo nhưng lạnh lùng truyền khắp toàn thân, hồn lực trong cơ thể rõ ràng trở nên mạnh mẽ. tay phải nàng khẽ vẫy, thanh trường thương màu xanh đậm lại xuất hiện trong tay nàng, một thương quét ngang, lại một vòng băng hoàn lập tức hướng chung quanh mà tàn ra mảng lớn dung nham khuyển đã hóa thành tượng băng mà ngã xuống. khi ba con dung nham khuyển trăm năm xuất hiện thì đám mười năm đã bị nàng giải quyết toàn bộ. cái này, đây là thực lực của hai hoàn hai. tiền lỗi cùng lưu phong xem mà trợn mắt há mồm. thiếu nữ nói, nói mau, đây là có chuyện gì? lam hiên vũ nói, võ hồn của đồng học ta có năng lực là triệu hoán. sau khi hắn thi triển ra triệu hoán chi môn, ta chạm đến triệu hoán chi môn thì cảm thấy giống như có một tiên liên hệ xuất hiện. sau đó ngươi liền được triệu hoán tới, ngươi cũng là người của liên bang ư, cũng ở thiên la tinh ư. Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn hắn, "Thiên La tinh ư? Nơi này là Thiên La tinh hả? Thế nhưng, ta là người Thiên Đấu tinh đó nha." "Cái gì?" Lam Hiên Vũ nhìn về phía Tiền Lỗi, "Đây là cái tình huống gì vậy? Bọn hắn lại có thể triệu hoán ra một thiếu nữ cùng tuổi vượt qua tinh cầu?" Tiền Lỗi mở chừng hai mắt, hắn đột nhiên ưỡn ngực, "Không gian huyền bí, các ngươi không hiểu." Lưu Phong khinh thường nói, "Ngươi hiểu ư?" Tiền Lỗi hừ một tiếng, "Dù sao ta cũng đã hoàn thành một triệu hoán vượt tinh cầu. Ba con đại cầu này thì tự các ngươi đi mà đối phó đi." Thiếu nữ tức giận nói một câu, nàng quay đầu mà vào Triệu Hoán Chi Môn. Hào quang lóe lên, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hoán Chi Môn cũng biến mất ngay sau đó. Lưu Phong cười lớn một tiếng, cuối cùng cũng vẫn là không đáng tin cậy nha. Ngay cả cái miệng của ngươi cũng không đáng tin cậy. Ngươi còn cười ư, nhanh đối địch đi, một đồng đấu la tệ đó nha. Tiền lỗi quát to một tiếng, cả người hắn đã vọt đến sau lưng Lam Hiên Vũ. Không hề nghi ngờ, trong suy nghĩ của hắn, mình còn cần nhờ vào Lam Hiên Vũ nhiều lắm. Ba con dung nham khuyễn trăm năm đã phóng hỏa cầu. Mà lúc này trong lòng Lam Hiên Vũ vẫn còn có chút loạn, mình va chạm vào Triệu Hoán Chi Môn, Triệu Hoán Chi Môn liền xuất hiện biến hóa, mà ngân văn lam ngân thảo của mình quấn lên người cô gái kia thì lực chiến đấu của nàng lại tăng lên rõ rệt. Đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ võ hồn của mình thực ra là loại phụ trợ hay sao? Có thể làm sức chiến đấu của người khác tăng mạnh ư? Nhưng lúc trước, khi mình đối kháng Diệp Linh Đồng thì vì sao lần nào võ hồn của nàng cũng đều bị mất hiệu lực đây? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này trong đầu Lam Hiên Vũ đang sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Điều này làm cho hắn có chút mờ mịt, có vẻ như mình càng ngày càng không hiểu võ hồn của chính mình rồi. Lúc này Lưu Phong đã xông ra ngoài, bằng vào tốc độ nhanh, hắn từ bên cạnh mà lượn quanh ba con dung nham khuyển, mà ba cái hỏa cầu kia thì lại phóng thẳng đến hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không dám nghĩ nhiều hơn nữa, hắn kéo tiền lỗi một phát rồi nhanh chóng mà hướng bên cạnh đánh tới. Căn bản là vì có tiền lỗi bên người nên ưu thế bộ pháp của hắn triển khai không nổi. Hắn phóng xuất ra một mặt tường băng để ngăn cản đám hỏa cầu. Lúc này mới mang theo tiền lỗi thừa cơ mà tránh qua. Tránh né công kích của hỏa cầu. Lúc này Lưu Phong đã vọt tới bên cạnh Dung Nham Khuyển. dùng Bạch Long Thương đánh bay một con Dung Nham Khuyển. Hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này mà thôi. Có điều, có vẻ như kinh nghiệm thực chiến của hắn vì bị kích thích mà có chỗ tăng cường. Trước khi hai con Dung Nham Khuyển còn lại nhào tới thì hắn đã lách mình tránh đi, xông về bên kia. Điều này cũng đã tạo cho Lam Hiên Vũ một cái cơ hội. Hắn buông tay tiền lỗi, nhanh chóng xông tới hướng ba con Dung Nham Khuyển. Hồn lực của hắn còn quá yếu nếu chỉ mượn vào việc khống chế thủy nguyên tố tiến hành chiến đấu cự ly xa, thì cho dù lực khống chế của hắn có cường thịnh hơn nữa, cũng không có khả năng thắng được ba con hồn thú trăm năm. chỉ có áp sát hắn mới có cơ hội. hắn vọt nhanh tới trước, vận dụng bộ pháp tránh đi một vòng hỏa cầu. rốt cuộc cũng đã tiếp cận được ba con dung nham khuyển. tay trái phóng ra từng đám cây băng trùy, chuyên tìm vị trí mắt của ba con dung nham khuyển mà đánh. chính mình thì thừa cơ vọt tới trước, mắt thấy đã sắp đụng. lam hiên vũ vừa phóng tới ba con dung nham khuyển, miệng vừa kêu to, lưu phong. Ngươi có thể đánh lên người chúng không?" Lưu Phong kêu lên. "Nếu như bọn chúng ở cùng một chỗ thì có thể thử. Được, ta kiếm cơ hội cho ngươi, chuẩn bị đi, cơ hội chỉ có một lần." Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên Phong Thích Kim Văn Lam Ngân Thảo bao trùm tay lấy phải. Tốc độ của hắn chợt bạo tăng, mãnh liệt mà lóe lên, tránh được công kích của một con dung nham khuyển, sau đó, một quyền oanh lên cổ nó. Kim Văn Lam Ngân Thảo dốc phó lực lượng, làm cái đấm này của hắn đủ đánh bay một con dung nham khuyển về phía một con khác. Lam Hiên Vũ mượn phản lực, ngay tại chỗ mà cuộn mình, Hào quang lóe lên trên Ngân Văn Lam Ngân Thảo, hai con dung nham khuyển lập tức bị đông cứng ngắc lại. Mà lúc này con dung nham khuyển thứ ba đang đánh về phía hắn, hắn không có né tránh, một cái cúi đầu, thân thể ngồi xổm. Một tầng hào quang vàng rực bao trùm lấy thân thể hắn, chính là đệ nhất hồn kỹ mà Kim Văn Lam Ngân Thảo giao phó cho hắn. Trước mặt là áp lực cực lớn, Lam Hiên Vũ cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó bị kích phát. Toàn thân là một tầng lửa nóng, mặt ngoài làn da hắn có một đám lân phiến trui ra. Hắn mãnh liệt nhoáng thân một cái, Tốc độ lại tăng lên ngang nhiên mà đụng vào dung nham khuyển. Dung nham khuyển đụng vào người hắn lại chỉ tạo thành một mảnh tia lửa, còn có tiếng vang chói tai vang lên. Hai người va chạm, đúng là con dung nham khuyển trăm năm kia đã bị đụng bay ra ngoài. Đụng chúng hai con dung nham khuyển đang khôi phục từ trạng thái đơ cứng. Ngay lúc này, Lưu Phong quát to một tiếng, cả người hắn đã phóng tới ba con dung nham khuyển. Không thể nghi ngờ, đây chính là cơ hội tốt nhất mà Lam Hiên Vũ sáng tạo cho bọn hắn. Nhưng là hắn xông qua rồi ư? Khi Lưu Phong toàn lực ứng phó thì đúng thật là tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát hắn đã đến bên ba con dung nham khuyển. Thế nhưng trường thương trong tay hắn còn chưa có lấy ra. Hắn đã vì tốc độ quá nhanh mà hỏng mất một việc. Lướt mà qua, sau đó hắn đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Người, Lam Hiên Vũ đã không biết nên nói cái gì, hắn vội vàng đưa tay phải đỡ lại Lưu Phong. Ít nhất cũng phải chặn được hắn trước đã, rồi sau đó chính là hai người đối mặt ba khuyển, chắc chắn sẽ có một ít nắm chắc. Lực lượng bao trùm của Kim Văn Lam Ngân Thảo rất lớn. Quả nhiên chỉ một chút đã bắt được Lưu Phong mà lúc này Lưu Phong chỉ cảm thấy trong tay phải của Lam Hiên Vũ có một cổ nhiệt lưu trào vào trong cơ thể mình nóng bỏng đến mức hắn quát to một tiếng, hắn đột nhiên quay người, dơ bạch long thương mà vung tới ba con dung nham khuyển, ngao lên một tiếng, trong tiếng long ngâm trầm thấp, mặt ngoài bạch long thương dường như thật sự có một con bạch long xuất hiện, thương mang phụt lên, vậy mà thật sự cuốn được ba con dung nham khuyển vào trong đó, tất cả đều bị quét trúng. tốt, Lam Hiên Vũ vừa giải bước ra, vọt qua người Lưu Phong, hắn dồn khí tới đan điền, khí huyết nghịch vận, trong chốc lát. Cả người hắn là kim quang đại phóng, một cỗ khí tức cường đại tới mức khó có thể hình dung bỗng nhiên bạo phát ra từ trên người hắn. Âm thanh vù vù trầm thấp dần hóa thành long ngâm, hai tay hắn đột nhiên hướng không trung mà đẩy ra, chính là bán thành phẩm Kim Long Thăng Thiên. Tại thế giới thực, Lam Hiên Vũ vẫn không dám dùng chiêu này để đối địch, vì nếu không có Nana lão sư phụ trợ thì căn bản là hắn sẽ không cách nào hoàn toàn thi triển được uy năng của nó, mà mỗi lần thi triển đều rút sạch hồn lực của hắn, thậm chí phải qua vài ngày mới có thể khôi phục bình thường, như nơi này là thế giới Đấu La, lúc trước Sau khi bọn hắn hoàn thành khảo hạch thì trạng thái thân thể liền trực tiếp liền khôi phục. Điều này đã làm cho hắn sinh ra ý nghĩ thử luyện tập kim long thăng thiên, lúc này đã toàn lực thi triển. Lam Hiên Vũ phát hiện có vẻ như lần này đã nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước kia. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng hình như cái việc nghịch vận trong khí huyết kia đã trở nên dễ điều khiển hơn rất nhiều. Quay lên một tiếng, ba con dung nham khuyển bị kim long thăng thiên quét sạch, lập tức hóa thành hào quang biến mất. Hả, đường nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía khâu trung mà cao mày, hắn lặng yên nhắm lại hai mắt. Một vòng quang mang màu vàng nhạt nhạt phóng ra từ cơ thể hắn. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia thống khổ, kim quang cũng theo đó mà thu liễm. Lão sư, vì sao vậy? Bọn hắn nói đó là thiên la tinh, vậy mà lại có thể triệu hoán con tới. Còn nói là không gian huyền bí, điều này có thể ư? Một thiếu nữ có mái tóc màu xanh đậm đang mân mê bờ môi, vẻ mặt khó hiểu, còn mang theo vài phần ngây thơ. Lúc này nếu Lam Hiên Vũ ở bên người nàng, nhất định hắn sẽ giật mình. Vì người đứng phía trước thiếu nữ này chính là người hắn vẫn mong nhớ ngày đêm, có tóc bạc mắt tím, Nana lão sư của hắn. Nana cau mày nói, cái này quả thật là có chút kỳ quái. Theo như lời con nói thì đối phương chỉ là mấy tên nhất hoàng cùng tuổi với con. Dùng thực lực của bọn hắn sẽ không thể nào mở được một thông đạo với cự ly Lisa như vậy. Mở ra một không gian thông đạo vượt qua tinh cầu sẽ cần tiêu hao một nguồn năng lượng cực lớn. Có lẽ chỉ có một khả năng là không gian đồng vị cộng hưởng mà sinh ra một loại đồng cảm. Điều này cần chính là sự trùng hợp mà không phải tiêu hao năng lượng. Cũng chỉ có như thế mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Thiên Thu, con nói cụ thể tình huống lúc đó một chút đi. Vâng, lúc ấy là, Đồng Thiên Thu đem việc chính mình như thế nào được triệu hoán tới, rồi quá trình chiến đấu với ba người Lam Hiên Vũ giảng thuật một lần kỹ càng. Cây cỏ có đường vân màu bạc ư? Nana na ngẩn người. Sau đó nàng đột nhiên vội vàng nói Vậy có phải hắn là một người có tóc đen, con mắt đen Một tiểu nam hài rất dễ nhìn phải không Đống Thiên Thu nói Đúng là rất dễ nhìn đấy Làm sao người biết Nana ngây ngẩn cả người Có vẻ như cái này cũng không phải là trùng hợp bình thường nữa rồi Chẳng lẽ người triệu hoán Thiên Thu thật sự là hiên vũ ư Đống Thiên Thu thấy nàng hỏi xong lại không có phản ứng Không khỏi vội truy vấn Lão sư, người làm sao vậy Nana nói Như vậy đi, nếu bọn hắn lại triệu hoán con lần nữa thì con cứ tới rồi hỏi đứa nhỏ sử dụng cây cỏ có đường vân bạc kia một chút, hỏi xem hắn có phải tên là Lam Hiên Vũ không. Vâng, Đồng Thiên Thu khẽ gật đầu, hai mắt nana híp lại. Đợi một lát, trong khoảng thời gian này con cứ ở bên người ta đã. Nếu bọn hắn triệu hoán con, ta sẽ quan sát cái triệu hoán chi môn kia một chút. Vâng, thật sự là Hiên Vũ ư? Nếu quả thật đúng là hắn, cái triệu hoán chi môn này có thể triệu hoán Thiên Thu tới. Vậy vẫn còn là trùng hợp ư? Nhưng nếu không phải trùng hợp thì là vì cái gì? Bởi vì ta sao? Không gian đồng vị cộng hưởng ư? Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ nàng đã cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa nhỏ này. Nhìn thấy hắn luôn có thể làm tâm tình của mình trở nên rất tốt. Hơn nữa trong lòng mình cũng không còn cái cảm giác trống rỗng này. Càng về sau, nàng càng thường xuyên nhớ tới Lam Hiên Vũ, tưởng niệm là trường tồn. Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng tới Lam Hiên Vũ nên nàng mới không có đi liên lạc với hắn. Sau khi trở về từ Thiên La Tinh, nàng liền trở thành đối tượng bị theo dõi mật thiết. Nên nàng mới không thể rời đi, mà nàng cũng không biết sau khi rời khỏi đây mình có thể đi làm cái gì hơn nữa nàng cũng hiểu Nếu như nàng đi thì người đầu tiên bị liên lụy chính là gia đình Lam Hiên Vũ, cho nên nàng ở lại, chờ Lam Hiên Vũ tìm đến, mà có vẻ như lúc này bọn hắn lại có một tia liên hệ, điều này làm cho nàng thấy rất kỳ lạ, cũng nhiều thêm một ít nghi hoặc. Tuy nàng đã mất đi trí nhớ, nhưng theo thời gian trôi qua, những trí chớ về năng lực bản thân vẫn dần khôi phục. Nàng biết, đó là do không gian đồng vị cộng hưởng, nhất là ở khoảng cách xa như thế thì chỉ có không gian chấn động cực lớn mới có thể tạo ra việc tương tự, là cộng hưởng của Hiên Vũ cùng Thiên Thu hay là Hiên Vũ cùng mình? Điều này sẽ phải qua một ít thí nghiệm mới có thể nghiệm chứng. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ tới lúc bọn hắn triệu hoán thiên thu lần nữa. Đến lúc đó sẽ có thể xem một chút tình huống cụ thể. Lúc này tại Thiên La Thành, trong Thiên La Học viện, khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra, ba người Lam Hiên Vũ chui ra từ trong đó. Ba người ngẩng mặt nhìn nhau, quả thực đều có chút rung động, Lam Hiên Vũ lộ ra chút mỏi mệt. Nhưng hắn giật mình phát hiện, sau khi thi triển Kim Long Thăng Thiên thì cho dù trong thế giới Đấu La hắn cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Hồn lực đã khôi phục cơ bản, nhưng tinh thần lực chỉ khôi phục một bộ phận rất nhỏ, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể chấm dứt hoạt động trong thế giới Đấu La, lui ra ngoài. Đương nhiên, một đồng Đấu La tệ kia lại thắng thêm nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ thi triển ra Kim Long Thăng Thiên nguyên vẹn, hiệu quả tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hiên Vũ, hình như ngươi cũng có thể tăng phúc cho ta. Lưu Phong là người đầu tiên nhảy ra khỏi khoang thuyền mô phỏng Hắn chủ động tới đỡ Lam Hiên Vũ ra. Năng lực suy nghĩ của Lưu Phong cũng coi như không tệ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, khi mình chém ra một thương đó là đã được Lam Hiên Vũ tăng cường lực công kích. Nếu không, ở khoảng cách như vậy thì căn bản là không có khả năng đánh bay ba con dung nham khuyển. Đây chính là ba con hồn thú trăm năm. Dưới tình huống bình thường, coi như là hắn có thể đánh bay hắn cũng sẽ bị thương nặng vì lực phản chấn, nhưng lúc đó, một cọng lông tóc cũng không bị tổn thương. Hơn nữa hắn có thể cảm thấy rõ ràng, đó chính là một thương hoàn mỹ nhất mà mình đã sử dụng ra được. Chính Lam Hiên Vũ cũng là hết sức tò mò, khi mình và hai tên bạn cùng phòng này tiếp xúc lại có thể tăng phúc cho bọn hắn một cách khó hiểu, mà trước giờ hắn cũng chưa từng thử qua chuyện này nên cũng không có phát hiện. Ngược lại là áp chế Diệp Linh Đồng, từng trận suy yếu truyền đến đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Lam Hiên Vũ. Đi thôi, đi về nghỉ trước đã, ta cũng phải ăn một chút gì mới được, đói bụng quá rồi. Lúc này cũng đã sắp đến thời gian ăn cơm. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi rứt khoát rất Lam Hiên Vũ đang suy yếu tinh thần tới nhà ăn cho bằng được. Bọn họ là người tới nhà ăn đầu tiên. Các đầu bếp đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cho lớp thiếu niên năng động, vừa vào cửa Tiền Lỗi liền kêu lớn, "Đầu bếp trưởng, có cái gì ăn ngon bổ não không?" Lại là tiểu tử này, ngươi đã béo thành như vậy mà còn băn khoăn ăn thuốc bổ ư? Ha ha ha. Một gã đầu bếp dáng người cường tráng nhịn không được mà cười trêu hắn. Tiền Lỗi cười lớn một tiếng, "Ta mập ở đâu hả? Không phải ta rất giống thuốc ư? Cái này gọi là cường tráng. Giữa trưa chúng ta còn chưa có ăn cơm, đói quá rồi. Lúc nào mới có cơm đây? Nhanh thôi, các ngươi ngồi trước đi, đồ ăn lập tức bày lên đây." ở đây có hai thứ đã có thể ăn, nếu không các người ăn trước một chút đi. Tuổi trẻ thật tốt, đói bụng rất nhanh. Các ngươi thế này gọi là nửa đại tiểu tử, ăn chết lão tử. Ha ha, đầu bếp rất cười mở, chỉ vào hai đồ ăn đã làm xong, không cần Lam Hiên Vũ đi lấy. Tiền lỗi cùng Lưu Phong đã chủ động bê cho hắn một bàn đầy đồ ăn. Lam Hiên Vũ cũng không khách khí, trưa nay hắn còn chưa ăn no, vừa mới tiêu hao lúc nãy lại không nhỏ, lập tức ăn nhanh như hổ đói. Những đồ ăn giống vậy cũng đã làm xong, những học viên khác cũng kéo nhau đi vào nhà ăn. Sau đó. Bọn hắn liền thấy được một màn có chút kỳ dị, ba người phòng số 333 ngồi cùng một chỗ, cứ thỉnh thoảng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lại đứng dậy đi lấy cơm cho Lam Hiên Vũ. Ba người cũng không nói gì với nhau, nhưng phối hợp rất ăn ý, Lam Hiên Vũ ăn tới mức quên luôn cả trời đất là thế nào. Tiền Lỗi nhìn Lam Hiên Vũ, rồi lại chỉ chỉ bàn cơm trước mặt, hắn nhịn không được mà thấp giọng nói: "Hiên Vũ, ngươi cũng ăn quá nhiều rồi." Bàn cơm của bọn hắn là bàn hình chữ nhật, chia làm nhiều ô vuông để chứa những đồ ăn khác nhau. Mỗi lần Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều lấy đầy bàn cho Lam Hiên Vũ. Nhưng từ lúc đó tới giờ gia hỏa này đã ăn hết 7 bàn rồi. Lam Hiên Vũ nhìn tiền lỗi một cái, hắn bâng quơ nói, "Tăng phúc cho các ngươi không cần tiêu hao thể lực ư? Thể lực tiêu hao rất lớn đó nha. Trong những đồ ăn này tuy cũng có những thứ làm từ nguyên liệu quý hiếm, nhưng vẫn kém một chút so với nhà hắn ở Tử La Thành. Năng lượng ẩn chứa trong đồ ăn không đủ nên cũng chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù, vì vậy Lam Hiên Vũ mới phải ăn nhiều. Hơn nữa Lam Hiên Vũ cũng biết, tất cả chi tiêu của mình đều do học viện chi trả, nên ăn chùa thì ngu sao mà không ăn cho no. Một lát sau, Khi Lam Hiên Vũ ăn xong bàn thứ 9 thì tất cả học viên của lớp thiếu niên năng động cũng đều đã đến. Lúc này tinh lực của Lam Hiên Vũ cũng đã hồi phục, không cần lưu phong cùng tiền lỗi hỗ trợ mà chính mình tự đi lấy cơm. Chọn vẹn ăn hết 12 bàn, cuối cùng hắn cũng no, mỹ mãn mà ngồi ở chỗ kia. Hắn thậm chí có thể cảm thấy những đồ ăn đó đang hóa thành năng lượng đi tầm bổ vào bổ thân thể mình. Loại cảm giác này đúng là tuyệt vời nhất. Ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, hắn lại thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông đệ tử. Diệp Linh Đồng đang ăn cơm cùng hai người tổ nàng. Trong đó có cả lớp trưởng Lữ Thiên Tầm. Theo Tiền Lỗi nói, hồn lực của Lữ Thiên Tầm đã đạt đến 18 cấp, đứng đầu toàn lớp, là có hy vọng tiến vào hai hoàn sớm nhất. Hắn vốn cho là đệ tử lớp thiếu niên năng động đã rất ưu tú, nhưng hôm nay gặp được thiếu nữ có mái tóc màu xanh đậm kia, hắn mới thấy còn có người ưu tú hơn. Trong lòng hắn vẫn sinh ra nghi vấn, tuổi thiếu nữ kia nhìn qua cũng không khác hắn là bao, coi như là lớn hơn cũng hơn không được bao nhiêu, nhưng nàng lại có thể đạt đến cấp độ hai hoàn, hơn nữa thực lực rõ ràng là ở trên bọn hắn. Người ta tu luyện thế nào mà được vậy? Lam Hiên Vũ đứng lên mà bước tới hướng Diệp Linh Đồng. Hiên Vũ, tiền lỗi kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, trong nội tâm thầm nghĩ. Không phải tên này muốn đi gây chuyện đấy chứ. Lúc này mới là ngày đầu tiên đến trường, hắn đây đã là lần thứ hai. Không ngờ hắn lại như vậy, Lam Hiên Vũ nói. Không có chuyện gì, ta tìm đồng học giúp một việc. Nhà ăn không lớn, hắn đi vài bước đã tới bên người Diệp Linh Đồng. Cảm nhận được hắn đến, hai tên đồng đội của Diệp Linh Đồng đều ngẩng đầu lên chính Diệp Linh Đồng cũng sững sờ, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Lam Hiên Vũ không khỏi có chút nghi ngờ. Lam Hiên Vũ nói: Diệp Linh Đồng, ta muốn nói chuyện một mình với ngươi một lát. Lời vừa nói ra, tất cả chung quanh đều trở nên an tĩnh. Lữ Thiên Tầm đang ngồi đối diện Diệp Linh Đồng nhíu nhíu mày, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, rồi nói: Ta muốn nói riêng với Diệp Linh Đồng, việc này là bí mật, thuộc về hai chúng ta. Oh, các học viên chung quanh lập tức phát ra âm thanh trầm trồ kinh ngạc, còn có người cười ra tiếng không biết là ai, còn cả huyết Sáo, bí mật riêng tư ư? Kim Tường cười hắc hắc, đứng lên từ bên cạnh. Lớp trưởng, ta cũng không phải là người thưa dệt chuyện, nhưng Lam Hiên Vũ đây là muốn đào chân tường nhà các ngươi đó. Ta không biết ngươi là cái tính cách gì, nhưng nếu là ta có lẽ ta nhịn không được. Kim Tường, ngươi nói nhảm cái gì đó? Diệp Linh Đồng đột nhiên đứng lên trừng Kim Tường một cái. Sau đó nàng kéo Lam Hiên Vũ ra ngoài, Lữ Thiên Tầm ngẩn người, mà Diệp Linh Đồng đã ra khỏi nhà ăn cùng Lam Hiên Vũ rồi. Vị lớp trưởng này hạ đồ ăn trong tay xuống sắc mặt hắn lập tức trở nên khó nhìn. ở ngoài phòng ăn, Diệp Linh Đồng hỏi, có chuyện gì? Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu nói, ngươi còn nhớ trước kia lúc chúng ta luận bàn thì xuất hiện tình huống võ hồn của ngươi mất hiệu lực không? Diệp Linh Đồng tối sầm mặt lại, ngươi kêu ta ra chính là vì muốn một mình diễu cờ ta ư? Lam Hiên Vũ nói, không phải, ta chỉ đang nghĩ khi võ hồn của ngươi tiếp xúc với võ hồn của ta rồi bị mất hiệu lực là bởi vì lúc đó chúng ta ở trạng thái đối địch. nếu như là hắn vừa nói đến đây, cửa nhà ăn đột nhiên mở ra. Lữ Thiên Tầm bước ra cùng một gã đồng đội khác, Lam Hiên Vũ, ngươi có lời gì thì đợi ngày mai đi học rồi nói sau, không nên ảnh hưởng tổ chúng ta ăn cơm. Nói xong, hắn kéo Diệp Linh Đồng muốn đi về phía phòng ăn. Diệp Linh Đồng khẽ cau mày, ngươi kéo ta làm gì? Lữ Thiên Tầm nhìn Diệp Linh Đồng một cái, bị hắn nhìn như vậy, tâm tình của Diệp Linh Đồng lại trở nên bình thản. Nàng quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, tới lúc đi học rồi nói sau. Nói xong, nàng cũng bước vào theo Lữ Thiên Tầm. Lúc này, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng vội vã mà đi ra bọn họ vì thấy lữ thiên Tầm đi ra ngoài sợ lam hiên vũ chịu thiệt nên cũng đi theo ra ngoài vừa vạn đụng với lữ thiên Tầm đang kéo diệp linh đồng kéo về tiền lỗi hỏi tình huống như thế nào vậy lam hiên vũ nói ta chỉ muốn hỏi diệp linh đồng một chút trước kia nàng cứ đụng phải võ hồn của ta thì võ hồn của nàng sẽ mất hiệu lực có lẽ đó là do hai người đang đối địch nhau nếu chúng ta cùng đối địch chung thì ta có thể tăng phúc cho nàng hay không còn chưa có hỏi xong nàng đã bị kéo đi rồi tiền lỗi cười hắc hắc nói người ta là một tổ đấy lớp trưởng phải sợ bị người bắt cóc người chứ ư Dù sao ngươi cũng không nghĩ đến người ta. Tổ người ta đang ăn cơm, hơn nữa còn là tổ lớp trưởng. Ngươi lại lôi người đi như vậy thì đổi là ai cũng sẽ không cao hứng được. Hơn nữa coi như là ngươi có thể tăng phúc cho nàng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là đi tăng phúc cho nàng ư? Nàng không phải người tổ chúng ta nha. lưu Phong nói, chúng ta cứ thử cái năng lực tăng phúc này của ngươi nhiều một chút xem. Nếu như là thật thì chúng ta nên giữ bí mật. Vì hiện tại tổ chúng ta vẫn là bét lớp đấy. Thực sự là Lam Hiên Vũ không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ rất hiếu kỳ về việc võ hồn của mình có tăng phúc được cho võ hồn lực lượng hay không. Nghe Lưu Phong vừa nói như vậy, hắn lập tức hiểu ra. Đúng vậy, dù mình có thể tăng phúc cho Diệp Linh Đồng thì cũng không có cơ hội gì, dù sao nàng cũng không phải tổ mình, hơn nữa quan hệ của hai người họ cũng không tốt. Được rồi, ta sẽ không hỏi nữa, ngày mai chúng ta tiếp tục thử nghiệm. Quay về ký túc xá, vì tinh thần rất mệt mỏi nên rất nhanh Lam Hiên Vũ đã tiến vào trạng thái minh tưởng, mà hắn cũng không biết là tại một tinh cầu khác, mãi đến buổi tối Nana cùng đống Thiên Thu vẫn còn chờ bọn hắn. Ngày hôm sau, đi học, học bù, lại là một ngày phong phú. Sau khi Lam Hiên Vũ học bù về thì Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã sắp không kiên nhẫn nổi nữa. Đi đến sân huấn luyện, đã có kinh nghiệm ngày hôm qua, bọn hắn không thể chờ đợi được mà muốn luyện tập cùng Lam Hiên Vũ. Xem hắn mang đến hiệu quả tăng phúc, một tổ hai người rất không đáng tin cậy, có vẻ như đã khác hẳn khi có Lam Hiên Vũ gia nhập. Điều này sao có thể làm bọn chúng không hưng phấn đây? Nếu như đã tiến vào lớp thiếu niên năng động, ai lại nguyện ý bị đào thải cơ chứ? Có cơ hội đương nhiên phải bắt lấy. Mà bọn hắn lại càng khát vọng cơ hội hơn những người khác. Ba người tiến vào khoang thuyền mô phỏng, lại một lần nữa đi vào thế giới đấu la. Đồng dạng là sư cấp khảo hạch, tiền trả một đồng đấu la tệ, tiền lỗi có chút bận tâm mà hỏi. Hiên vũ, ngươi nói nếu chúng ta lại triệu hoán cô nương kia thì nàng có thể không đến hay không? Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua tình huống đó. Vật được triệu hoán thấy tình huống không ổn liền trực tiếp chạy về. Căn bản là cái triệu hoán chi môn này không có lực ước thúc, lam hiên vũ nói, thử một chút xem sao Hơn nữa nếu ta có thể tăng phúc lưu phong đầy đủ thì nói không chừng ba người chúng ta cũng đủ rồi. Đủ để thông qua khảo hạch, mà tình huống thông qua khảo hạch này của lớp chúng ta như thế nào? Tiền Lỗi nói, chỉ có 9 tổ thông qua được. Lam Hiên Vũ cảm thấy có điểm gì là lạ. Tổng cộng có mấy tổ? 10 tổ nha. Tiền Lỗi làm một bộ dáng đương nhiên. Không, hiện tại hẳn toàn bộ 10 tổ thông qua được mới đúng. Hôm qua chúng ta cũng thông qua được đó đấy thôi. Lam Hiên Vũ không còn lời nào để nói, không ngờ trước kia chỉ có phòng 333 bọn hắn là không có thông qua khảo hạch. Chuẩn bị bắt đầu hào quang lập lòe, ba người xuất hiện lần nữa tại đấu thú tràng tiền lỗi không chút do dự mà bắt đầu triệu hoán tay trái lam hiên vũ phóng xuất ra ngân văn lam ngân thảo một phát bắt lấy triệu hoán chi môn tay phải phóng xuất ra kim văn lam ngân thảo sau đó bắt lấy cánh tay của lưu phong có cảm giác rồi lưu phong hưng phấn mà kêu một tiếng hắn và tiền lỗi khác nhau hắn vẫn luôn tự so sánh trong lòng trước kia hắn cũng không phải là yếu nhưng từ khi vào lớp thiếu niên năng động hắn lại một mực bị đứng cuối lớp tâm tình không thể nào tốt nổi Lúc này rốt cuộc cũng đã tìm được cửa đột phá rồi, làm sao hắn không hưng phấn đây. Triệu Hoán Chi Môn vừa mới mở ra, bên kia liền truyền đến một giọng nói hưng phấn. "Đã đến, đã đến, lão sư, Triệu Hoán đến rồi." Một bộ váy trắng, một mái tóc màu xanh đậm, Đồng Thiên Thu bước ra từ trong Triệu Hoán Chi Môn. Mới vừa ra tới cửa, nàng liền nhìn về phía Lam Hiên Vũ rồi vội vàng mà hỏi, "Này, ngươi có phải là Lam Hiên Vũ không vậy?" Lam Hiên Vũ bị nàng hỏi vậy thì sững sờ, "Làm sao ngươi biết?" Đồng Thiên Thu vội vàng hướng trong Chi Môn hô lớn, "Ha ha Đúng là ngươi rồi nha. Lão sư, ngươi có thể nghe thấy con nói chuyện không? Hắn đúng là Lam Hiên Vũ rồi. Ngay sau đó, cửa bên kia truyền tới một giọng nói Lam Hiên Vũ vô cùng quen thuộc. Hiên Vũ, là ta đây. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, vô luận lúc nào hắn cũng sẽ không quên được giọng nói này đấy. Hắn vừa thấy rung động mà cũng vui mừng quá đỗi. Nana lão sư, Nana nói, quả nhiên là con nha, không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy. Ta lại có thể trao đổi với con thông qua loại phương thức này. Lam Hiên Vũ kinh hỉ mà hỏi thăm, Nana lão sư, người ở nơi nào? Nana nói, ta ở thiên đấu tinh, thiên thu là đệ tử của ta, ta ở chỗ này làm lão sư. Vậy, vậy người có thể thông qua triệu hoán chi môn tới đây không? Con rất nhớ người, vành mắt Lam Hiên Vũ lập tức đỏ lên. Nana thoáng trầm mặc một lát, trong nội tâm, một tâm tình khó nói lên lời dâng lên. Không được đâu, cái triệu hoán chi môn này quá không ổn định. Nếu như ta tới, sẽ dẫn đến không gian hỗn loạn, sẽ rất phiền toái. Lam Hiên Vũ lập tức thất vọng, nhưng có thể nói chuyện với Nana hắn vẫn rất vui vẻ. Nana lão sư, à quên, người đợi một lát. Lam Hiên Vũ không thể không tạm thời chấm dứt nói chuyện cùng Nana, bởi vì dung nham khuyển chung quanh đã sông lên. Ngươi cứ nói tiếp cùng lão sư đi. Mấy thứ này giao cho ta. Đống Thiên Thu vừa nói vừa sông ra ngoài. Trường Thương màu xanh đậm trong tay nàng quét ngang. Đại chiến cùng dung nham khuyển. Lưu Phong cũng theo sát phía sau, liền sông ra ngoài. Giọng nói của Nana lần nữa vang lên. Hiên Vũ, trước hết con hãy nghe ta nói. Việc con có thể triệu hoán Thiên Thu này có chút kỳ quái. Lão sư cần con phối hợp làm một ít thí nghiệm. Vâng. Con cũng không biết đây là có chuyện gì đây, đang nghĩ đi hỏi lão sư một chút. Nana nói, tiếp theo, con cũng cần các con cách mỗi 10 phút tiến hành một lần triệu hoán. Các con có thể làm được không? Lam Hiên Vũ nhìn về phía tiền lỗi. Tiền lỗi nói, nếu trên đấu chấm dứt nhanh hơn thì hẳn là không thành vấn đề. Nana nói, tốt lắm, các con thử một chút đi, sau đó ta sẽ giải thích cho con. Vâng, đã có đống thiên thu gia nhập, bọn hắn đối phó những con dung nham khuyển này đã không còn đáng kể. Hơn nữa, thông qua thí nghiệm, Lưu Phong cũng phát hiện, Nếu đầu tiên Lam Hiên Vũ đụng vào mình một lát là có thể giúp mình hoàn thành một lần công kích, nhưng nếu là đem Kim Văn Lam Ngân thảo quấn trên người mình, mình có thể luôn được tăng phúc. Bạch Long Thường giống như là thức tỉnh, sẽ có thêm âm thanh long ngâm, lực công kích được tăng cường rất nhiều. Ngay cả lực khống chế của hắn đối với tốc độ cũng mạnh hơn nhiều, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Hoàn thành khảo hạch, lại tiến vào, lại triệu hoán, liên tục 3 lần thử, 2 lần thành công, 1 lần thất bại. Lần thứ 4 triệu hoán, thành công, bên kia lần nữa truyền đến âm thanh của Nana. Thiên Thu Tạm thời đừng giết những dung nham khuyền kia, ta muốn nói với Hiên Vũ một chút. Vâng, lão sư, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, "Nana lão sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy?" Nana nói, "Các con có thể thông qua cái triệu hoán chi môn này liên hệ với ta, thì nguyên nhân trọng yếu nhất là không gian đồng vị cộng hưởng. Cái gọi là không gian đồng vị cộng hưởng chính là hai không gian khác nhau xuất hiện chấn động cùng tần suất. Hai tần suất này thì có thể sinh ra đồng cảm, sau đó sẽ hình thành không gian thông đạo tiến hành tiếp dẫn. Nhưng mà xác suất xuất hiện loại tình huống này đặc biệt thấp." các con bây giờ triệu hoán là một tình huống rất đặc thù cho nên hiên vũ tiếp theo con cần làm vài thí nghiệm với lão sư để ta xác định không gian đồng vị cộng hưởng này là từ đâu mà đến vâng lam hiên vũ liên tục gật đầu bên cạnh tiền lỗi cùng lưu phong đã nhìn tới trăng váng. đây là cái tình huống gì vậy hả bên kia triệu hoán chi môn của tiền lỗi lại có lão sư của lam hiên vũ ư hai người nghi ngờ mà nhìn lam hiên vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lam hiên vũ chẳng quan tâm giải thích hắn hỏi nana lão sư hiện tại con nên làm như thế nào Nana suy nghĩ một chút rồi nói: Như vậy đi, các con giết hết đám dung nham khuyển trước đã, cuối cùng lưu lại một con. Sau khi thu hồi triệu hoán chi môn thì các con cần bao lâu có thể triệu hoán lần nữa? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Tiền Lỗi, Tiền Lỗi nói: Nếu không chấm dứt khảo hạch thì đoán chừng cách nửa giờ. Nhưng nếu là rời khỏi rồi một lần nữa tiến vào thì hẳn là lập tức có thể. Nana nói: Tốt lắm, vậy các con giết hết chúng rồi rời khỏi khảo hạch. Mười phút sau, các con lại tiến vào khảo hạch rồi triệu hoán một lần nữa. Nếu như không triệu hồi ra thiên thu thì các con liền rời khỏi. Tiếp qua 10 phút, lại triệu hoán tiếp. Tuy rằng cũng không rõ Nana muốn làm cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn đáp ứng. Có đống thiên thu trợ giúp, bọn hắn giết chết đám dung nham khuyển này cũng không quá khó khăn. Rất nhanh đã chiến đấu xong, rời khỏi khảo hạch. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu dựa theo lời Nana, một lần nữa tiến vào khảo hạch, một lần nữa triệu hoán. Nhưng một điều ngoài ý muốn xảy ra, khi bọn hắn triệu hoán lần thứ hai, quả nhiên không có triệu hồi ra đống thiên thu. Nhưng vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, triệu hoán ra một con hồn thú khá mạnh. Dưới sự phối hợp của nó cũng thông qua được khảo hạch. 10 phút sau, triệu hoán lần thứ 3, đống thiên thu xuất hiện. Âm thanh của Nana vang lên từ bên kia, "Hiên Vũ, ta đã có phán đoán sơ bộ. Tiếp theo, các con vẫn làm quá trình trùng lập này đi, thử thêm mấy lần nữa." Ba người thử trộn vẹn vài chục lần, cứ việc sau mỗi lần rời khỏi, Hồn lực của tiền lỗi về cơ bản là có thể khôi phục, tinh thần lực cũng có thể khôi phục tuyệt đại bộ phận, nhưng số lần nhiều, tinh thần lực của hắn cũng đã có chút bất lực. Lại một lần triệu hồi ra đống thiên thu. Lam Hiên Vũ không thể không câu thông với Nana bên kia. Nana lão sư, có lẽ đồng học của con sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Nana nói, ừ, hôm nay đến đây thôi. Hiên Vũ, ta có thể nói cho con là. Không gian đồng vị cộng hưởng rất có thể là giữa con và ta sinh ra. Qua nhiều lần thí nghiệm, về cơ bản thì có thể phán đoán như vậy. Lam Hiên Vũ ngẩn người. Vậy có phải nếu chúng ta đủ mạnh là có thể triệu hoán người đến đây không? Nana cười cười nói, rất khó, hoặc là nói gần như không có khả năng. Ta cũng không biết vì cái gì mình sẽ phán đoán như vậy chỉ là vô thức mà cảm thấy cái này rất không có khả năng hôm nay đến đây thôi các con về nghỉ ngơi thật tốt đi nhé Đồng Thiên Thu có chút tò mò mà nhìn Lam Hiên Vũ nàng muốn nói chút gì đó nhưng lại có vẻ không biết nên nói cái gì cuối cùng là vẫy vẫy tay ta đi đây nói xong nàng cũng một lần nữa quay về triệu hoán chi môn biến mất không thấy tới khi ba người Lam Hiên Vũ trở về ký túc xá tiền lỗi lập tức bại liệt trên giường mình liên tục triệu hoán mang đến việc tinh thần lực tiêu hao quá lớn đây là lần đầu tiên hắn sử dụng võ hồn liên tục như vậy Dù sao thì cái võ hồn này của hắn cũng không đáng tin cậy, bình thường hắn có thể triệu hoán thành công một lần cũng không tệ rồi, sử dụng một lần rồi lại một lần như hôm nay đã tiêu hao cực lớn tinh thần lực của hắn. Cùng hắn trái lại chính là Lưu Phong, lúc này Lưu Phong đang ở một trạng thái hưng phấn cực độ. Bình thường, Lưu Phong nói không nhiều lắm, hắn là thuộc về loại người trầm mặc. Sau khi vào lớp thiếu niên năng động, hắn và tiền lỗi luôn bị xếp chót lớp. Cả đám bạn bên người đều ưu tú như vậy, điều này làm cho hắn có chút tự ti, nhưng hai ngày nay đã không còn giống vậy. Lam Hiên Vũ đến có thể nói hắn đã mang đến cho phòng số 333 một biến hóa long trời lở đất. Dưới trợ giúp của hắn, tiền lỗi triệu hoán đã trở nên đáng tin cậy rồi, mà Lưu Phong được hắn trợ giúp cũng là uy lực đại tăng, đây là biến hóa thần kỳ tới cỡ nào. Trước kia Lưu Phong còn không quá để mắt tới hồn sư hệ phụ trợ, nhưng lúc này trong mắt hắn, phụ trợ của Lam Hiên Vũ quả thực là không thể thiếu. Luận tốc độ, Lưu Phong tin tưởng mình tuyệt đối đứng đầu toàn lớp, nếu còn có được lực công kích cường đại thì hắn còn sợ ai. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Tổ bọn hắn sẽ vì những biến hóa Lam Hiên Vũ mang đến mà tăng lên trên phạm vi lớn. Lưu Phong mang vẻ mặt kích động mà nói: "Hiên Vũ, hôm nay vẫn luôn luyện tập triệu hoán, ngươi có mệt không? Nếu không mệt thì ngươi thử lại phối hợp với ta lần nữa." Lam Hiên Vũ cười: "Ta còn tốt, hôm nay vẫn luôn là tiền lỗi triệu hoán, hai chúng ta tới thử xem." Trong mấy lần trước Lam Hiên Vũ phụ trợ Lưu Phong đều là dùng Kim Văn Lam ngân thảo. Hắn có một cảm giác, dưới trợ giúp của mình Bạch Long Thương của Lưu Phong như thức tỉnh vậy, uy lực của nó đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Như vậy nếu dùng ngân văn lam ngân thảo thì sao đây tình huống có thể sinh ra cái gì khác hay không chỉ là nhìn võ hồn biến hóa một lát chứ không chiến đấu cũng sẽ không giống triệu hoán của tiền lỗi có khả năng phá hư cho nên luyện tập ngay tại trong ký túc cũng không có vấn đề gì lưu phong không chút do dự đem bạch long thương phóng thích ra trong ký túc xá bạch long thương này của hắn càng trở nên dễ nhìn thân thương thon dài mà trắng nõn như tuyết phía đầu rồng vươn ra thương phong tản ra hàn ý nhàn nhạt, nhạt. lưu phong khẽ gật đầu với lam hiên vũ lam hiên vũ đưa tay phải ra Kim Văn Lam Ngân Thảo vòng lại mà cuốn lấy bàn tay của hắn, lập tức hắn cảm thấy toàn thân đều nóng lên, giống như huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Đồng thời, toàn thân hắn cũng hiện ra một tầng hào quang vàng rực. Lam Hiên Vũ đem vươn tay phải đặt lên đầu vai Lưu Phong, Lưu Phong cũng thấy toàn thân nóng lên. Ngay sau đó, tinh khí thần toàn thân lập tức tăng lên. Ra khỏi khoang thuyền mô phỏng, tất cả cảm giác đều trở nên chân thật. Giờ này khắc này Lưu Phong cảm thấy võ hồn của mình như bị đốt lên, thậm chí còn mang cho hắn một loại tâm tình cực kỳ vui mừng. Bạch Long Thương hơi khẽ chấn động, hào quang trên thân thương rõ ràng trở nên mãnh liệt, đầu mũi thương bắn ra ba tấc thương mang. Kỳ dị nhất là, nơi đầu rồng của Bạch Long Thương có một biến hóa cực kỳ rõ ràng. Mắt rồng đang mấp máy lại mở ra, một cảm giác người thương hòa một thể lập tức truyền khắp toàn thân, làm hắn cảm thấy mình tựa như thoát thai hoán cốt vậy. Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ, hai mắt hắn trở nên vô cùng sáng ngời. Đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn không khỏi hưng phấn mà hô lên: "Tuyệt quá, ta cảm thấy toàn thân đều trở nên mạnh mẽ, đây quả thật là quá mỹ diệu!" Lúc này tiền lỗi vì quá độ mỏi mệt đã ngủ thật say nên cũng không có bị ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ thu tay phải, chính hắn cũng lặng yên cảm thụ biến hóa lúc trước một lát, nhưng làm hắn kỳ quái là mình cũng không có làm gì với Lưu Phong, chẳng qua là hai người có tiếp xúc mà thôi, hắn cũng không đem hồn lực bản thân hay khí huyết chi lực rót vào người Lưu Phong, cho nên mới nói, biến hóa này là do bản thân Bạch Long Thương sinh ra biến hóa, mà có vẻ như mình chỉ là một cái môi giới, chỉ là va chạm vào thân thể Lưu Phong, biến hóa này liền tự nhiên xuất hiện. Điều này thực sự là có chút kỳ dị. Lưu Phong kích động mà nói, thử lại tay trái lần nữa, được. Lam Hiên Vũ nâng tay trái, Ngân Văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm, sau đó hắn lại đặt lên vai Lưu Phong. Lần này cảm giác của Lưu Phong liền trở nên hoàn toàn bất đồng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Ngay sau đó, Bạch Long Thương trên tay phải hắn xuất hiện một tầng băng sương nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt rồng lại một lần nữa mở ra, mà khác với trước đó là lần trước mắt rồng tỏa kim quang nhàn nhạt, nhạt, còn lần này biến thành ngân quang. Cổ tay Lưu Phong run lên, tầng băng sương trên Bạch Long Thương phóng ra ngoài, làm nhiệt độ xung quanh hạ thấp rất nhiều đang ngủ say, tiền lỗi vô thức mà kéo chân lên người, trùng kín luôn rồi. Ngươi giao phó cho ta băng thuộc tính ư? Lưu Phong ngơ ngác nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mở to đôi mắt vô tội mà nhìn hắn, nghĩ thầm, cái gì ta cũng không làm nha, ta chỉ đụng vào ngươi một lát mà thôi. Lưu Phong ngơ ngác nhìn Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ cũng nhìn Lưu Phong. Hai người trầm mặc một hồi, mãi đến khi Lưu Phong cảm thấy trong túc xá thật sự có chút lạnh, hắn mới kịp phản ứng. Hắn nói tự đáy lòng, Hiên Vũ, ngươi thật là thật lợi hại. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, Thực sự là ta cũng không có làm gì Có phải do võ hồn chúng ta phù hợp không Lưu Phong cười khổ nói Không biết Trước kia người tiếp xúc cùng người khác có xuất hiện loại tình huống này không Lam Hiên Vũ nói Đã từng làm suy yếu võ hồn người ta Nhưng tăng cường là không có đấy Lưu Phong nói Đó chính là do chúng ta đặc biệt có duyên ngươi có thể tăng phúc ta Cũng có thể làm cho tiền lỗi triệu hoán trở nên đáng tin cậy Nói không chừng ba người chúng ta thật sự là đặc biệt có duyên phận đấy Nói đến đây Hắn đột nhiên dừng lại một lát nói Hiên Vũ, về sau phòng 333 chúng ta do ngươi cầm đầu. Hả? Lam Hiên Vũ sững sờ, Lưu Phong nói, mỗi cái phòng ngủ đều có phòng ngủ dài, trước kia phòng chúng ta vẫn luôn không có. Một là bởi vì ngươi không có ở cùng, cái khác cũng là vì hai bọn ta luôn bị áp chót lớp. Hiện tại ngươi đã đến rồi, tất cả đã không còn giống vậy. Có điều, việc ngươi có thể tăng phúc cho hai bọn ta thì chúng ta vẫn nên giấu một chút, chớ nói cùng lão sư hay những người khác. Hừ, đợi đến lúc thi giữa kỳ. Đến lúc đó, để bọn chúng nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Những ngày này chúng ta sẽ nắm chặt thời gian luyện tập để quen thuộc phương thức chiến đấu. Đối với đệ tử lớp thiếu niên năng động mà nói, chuyện trọng yếu nhất tiếp tới chính là lựa chọn chương trình học chức nghiệp phụ. Phòng số 333, Lưu Phong chọn xong giáp lưu. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi Tức Thì chọn lái chiến hạm cùng Đấu Khải, tạm thời buông bỏ cơ giáp. Sau khi Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi báo danh thì bọn hắn mới phát hiện, lựa chọn lái chiến hạm cũng chỉ có hai người bọn họ. Tuyệt đại đa số đệ tử lớp thiếu niên năng động đều lựa chọn xong giáp lưu, Đấu Khải và cơ giáp. Lại một ngày mới, trước khi đi học Kim Tường rất chủ động mà đến trước mặt tiền lỗi, hắn có chút trào phúng mà nói. Lợi hại nha, tên mập mạp, nghe nói ngươi lựa chọn lái chiến hạm, tốt đấy, tốt đấy. Tiền lỗi trợn trắng mắt lên, liên quan cái quái gì đến ngươi? Tinh thần lực của ta cao, ngộ tính tốt, có được không? Kim Tường gật gật đầu, cũng thế thôi, phương diện chiến đấu của ngươi cũng không có gì dùng. đoán chừng đến lúc thi giữa kỳ ngươi sẽ bị đào thải thôi. Về sau chủ tu lái chiến hạm cũng là lực chọn rất tốt, ta bị loại ư, tiểu tử tiền lỗi giận dữ nhị không được muốn trả lời lại một cách mỉa mai nhưng lại bị lưu phong kéo một chút ngươi kéo ta làm cái gì tiền lỗi tức giận mà nhìn về phía tên bạn cùng phòng này lưu phong tức thì lấy đôi mắt thâm ý nhìn về phía tiền lỗi mà lắc đầu tiền lỗi lập tức hiểu hắn suy nghĩ tới việc biến hóa gần đây một chút sau đó quay đầu nhìn về phía kim tường chờ tới lúc thi giữa kỳ rồi xem đến lúc đó đừng khóc kim tường trừng mắt khiêu khích có phải không một mình đâu chứ tiền lỗi liếc mắt ngươi có phải tên ngu hay không vậy ai ra đến giờ đi học rồi Lão sư cũng sắp tới, hôm nay là khóa học của quý lão sư, a, quý lão sư đã đến. Nghe thấy ba chữ quý lão sư, sắc mặt Kim Tường lập tức đại biến, lập tức quay người nhảy về chỗ ngồi của mình. Nhưng sau khi hắn ngồi xuống mới phát hiện, bục giảng làm gì có lão sư, căn bản là còn chưa tới. Ngay khi hắn chuẩn bị phát tác thì cửa phòng học mở ra, một vị trung niên cao gầy bước vào. Khi người trung niên này đi vào phòng học, toàn bộ phòng học lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, không ai còn dám nói chuyện. Dù sao Lam Hiên Vũ cũng vừa tới không lâu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị lão sư này, nhịn không được đụng đụng tiền lỗi bên người. Cái này là cái khóa gì? Vị lão sư này là dạy gì đó? Gần đây ba người họ chỉ cần có chút thời gian liền đi khoang thuyền mô phỏng huấn luyện, quả thực quá chăm chỉ, thế nên lịch đi học Lam Hiên Vũ cũng không có quá chú ý, tiền lỗi hạ giọng nói: "Đây là lão sư Quý Hồng Bân, người chính là một vị đại ma vương nha." Trước kia, tiền lỗi đứng dậy, đúng lúc này vị lão sư kia đột nhiên trầm giọng quát: "Tiền lỗi dùng mình một cái rồi vội vàng đứng lên, "Quý lão sư tốt chứ?" Lúc này Lam Hiên Vũ mới chú ý tới tướng mạo của vị lão sư này Vị lão sư vừa cao vừa gầy này nhìn qua hơn 40 tuổi Tóc hai mai đã có hơi trắng Đôi mắt có chút lõm sâu nhưng sáng ngời Hắn đứng ở nơi đó Toàn thân tựa như một cây lao thẳng tắp Không giận mà uy Quý hồng bân thản nhiên nói Ngươi mới vừa nói gì Lặp lại một lần nữa Quý lão sư tốt Tiền lỗi nhanh chặn lại nói Không phải câu này Là câu ngươi nói cùng đồng học bên người kia Sắc mặt quý hồng bân không thay đổi Hắn vẫn bình tĩnh mà nói trên trán tiền lỗi đã bắt đầu có mồ hôi chảy xuống cái này quý hồng bân không nói gì chẳng qua là nhìn hắn tiền lỗi kiên trì nói ta mới vừa nói đây quý hồng bân lão sư chính là đại ma vương lời vừa nói ra toàn lớp sợ hãi nhưng quỷ dị là cả lớp vẫn im phăng phắc như trước quý hồng bân nói ngồi xuống đi tiền lỗi xứng sở hắn cũng không nghĩ mình lại có thể được tha dễ dàng như thế hắn vội vàng ngồi xuống mà thở dài một hơi quý hồng bân vẫn là một bộ dáng bình tĩnh như vậy ta nói này tiền lỗi nói đúng Đối với các ngươi thì ta chính là một tên đại ma vương." Quý Hồng Bân thản nhiên nói, "Sáng hôm nay, tất cả đều là tiết học của ta, một nửa thời gian đầu tiên, ta sẽ giảng bài, sau đó ta muốn tiến hành khảo hạch với các ngươi một chút, khảo hạch hợp cách có thể đi ăn cơm trưa, không hợp lệ thì vẫn khảo thí đến khi hợp lệ. Hả?" Những âm thanh ai thán lập tức truyền khắp toàn lớp. Lam Hiên Vũ thừa cơ lần nữa hướng Tiền Lỗi mà hỏi, "Quý lão sư là dạy gì đó?" Khóe miệng Tiền Lỗi khẽ co lại. "Quý lão sư dạy tri thức cơ bản về hồn thú." Lúc vừa mới học mọi người đều cảm thấy môn này rất vô dụng nên cũng không có ý định nghiêm túc học. Dù sao chúng ta cũng không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với hồn thú, nhưng bắt đầu khóa học của vị lão sư này mọi người mới biết lão sư nghiêm khắc đến cỡ nào. Đáng sợ hơn là, nghe nói quý lão sư chính là cường giả đệ nhất Thiên La học viện chúng ta, ai cũng không dám gây sự với lão sư, hơn nữa mỗi lần lão sư dạy đều đặc biệt nhiều, đặc biệt hỗn tạp. Lão sư còn muốn chúng ta phải nhớ kỹ, mỗi tiết học đều có khảo hạch, mà khảo hạch không qua thì ăn đủ loại phạt đấy. Tri thức về hồn thú ư? Nghe thấy tên chương trình học này, Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi. Thứ hắn quen thuộc nhất còn không phải hồn thú ư? Cha mẹ đều là nghiên cứu viên của sở nghiên cứu hồn thú cổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là bị mưa dầm thấm đất. Có thể nói, hắn là người hiểu biết về hồn thú nhất lớp rồi. Bắt đầu học đi. Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi về đẳng cấp của hồn thú và đặc tính của hồn thú đỉnh cấp. Quý Hồng Bân bắt đầu tiết học. Mọi người đều biết, từ xưa đến nay, chúng ta vẫn luôn dựa theo niên hạn tu luyện của hồn thú để phân loại. Giữa đó mới có hồn thú 10 năm, hồn thú 100 năm, hồn thú nghìn năm, hồn thú vạn năm cùng hồn thú mười vạn năm. những loại hồn thú này sẽ sinh ra màu sắc hồn hoàn theo thứ tự là trắng, vàng, tím, đen cùng màu đỏ. còn có vài loại hồn hoàn có màu sắc đặc thù. tiếp đây ta cho mọi người mấy cái ví dụ. đầu tiên, trong những hồn hoàn có màu sắc đặc thù, thì số lần xuất hiện nhiều nhất chính là hồn hoàn màu vàng cam. hồn thú mười vạn năm trở lên, nhất là đạt đến hai mươi vạn năm sẽ được gọi là hung thú. hồn hoàn bọn chúng sinh ra chính là màu vàng cam. cho nên màu vàng cam thường thường sẽ có nghĩa là cường đại. Hồn hoàn 10 vạn năm màu đỏ sẽ giao phó cho hồn sư hai cái hồn kỹ. mà hồn kỹ của hồn hoàn màu cam có khả năng sẽ còn thêm nữa. Dùng khoa học kỹ thuật trước mắt của truyền linh tháp đã có thể miễn cưỡng phòng chế ra hồn hoàn màu đỏ rồi, nhưng hồn hoàn màu vàng cam là vĩnh viễn không có khả năng phòng chế, bởi vì tất cả hồn thú đều phải trải qua thiên kiếp mới có thể tăng lên tới cấp độ hung thú, mà thiên kiếp thì không cách nào mô phỏng, trừ hồn hoàn màu vàng cam còn có một số loại càng thêm hiếm thấy. Chẳng qua là trước mắt chúng ta còn không có cách nào xác định nó đã từng xuất hiện hay chưa thí dụ như hồn hoàn trăm vạn năm trong truyền thuyết, truyền thuyết trong lịch sử thì người đầu tiên có được hồn hoàn trăm vạn năm chính là thủy tổ của đường môn đường tam nghe nói trước khi hải thần đường tam thành thần ngài đã từng đánh chết một con thâm hải ma kình vương trăm vạn năm do đó ngài lấy được hồn hoàn trăm vạn năm về màu sắc của hồn hoàn trăm vạn năm thì chúng thuyết vẫn phân vân có người nói là màu vàng có người nói là màu trắng cũng có người nói là màu bạch kim càng có người nói hồn hoàn trăm vạn năm khác nhau thì màu cũng khác nhau đến cùng là như thế nào thì đến nay vẫn không có kết luận trong lịch sử người thứ hai có được hồn hoàn trăm vạn năm chính là người sáng lập ra truyền linh tháp linh băng đấu là hoắc vũ hạo nghe nói ngài cũng đã thành thần trước khi ngài thành thần còn đánh bại được hung thú tri vương thú thần đế thiên hồn hoàn trăm vạn năm của ngài đến từ một loại hồn thú tên là thiên mộng băng tẩm lời nói của quý hồng bân rất nhanh nhưng lam hiên vũ lại nghe rất say sưa bởi vì những tri thức về hồn thú đỉnh cấp cùng những tri thức về hồn hoàn hắn cũng chưa từng nghe qua dù sao khoảng cách này đối với hắn thật sự là quá xa vời còn có một loại hồn hoàn có màu sắc đặc thù Trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần, chủ nhân của nó chính là người được vinh dự là người dẫn dắt thời đại mới, đại sứ hòa bình của nhân loại cùng hồn thú, là nhân vật đại biểu cho tiêu chí di dân giữa các hành tinh, càng là nhân vật truyền kỳ của hành tinh mẹ, Long hoàng đấu la Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng là một người sống ở thời đại gần chúng ta nhất trong những nhân vật lịch sử mà ta vừa nói, những ghi chép về ngài cũng tương đối tường tận, có rất nhiều chuyện truyền kỳ có thật về Đường Vũ Lân. Ngài ấy có một cái hồn hoàn màu vàng lục, không sai, chính là màu vàng lục, trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần căn cứ theo đồng bạn của ngài ấy nói, cái hồn hoàn màu vàng lục này rất có thể có quan hệ với sinh mệnh lực, nhưng tình huống cụ thể liên quan đến cơ mật của liên bang nên cũng không có công khai. Từ trên tổng hợp lại, hầu như tất cả hồn hoàn có màu sắc đặc thù đều có đặc tính riêng của chính mình. Hơn nữa những hồn hoàn này đều là những danh từ cường đại, mỗi học viên đều nghe rất chăm chú, mà làm gì có ai không dám không chăm chú, nếu không thì khảo hạch làm sao bây giờ. Tiếp theo, ta muốn giảng một chút tình huống có quan hệ tới hung thú. Việc đầu tiên chúng ta muốn nói chính là bản thể kim nhãn hắc long vương. Tu Thần Đế Thiên, đặc tính của hắn là, Quý Hồng Bân bắt đầu giảng thuật đủ loại đặc tính có quan hệ tới hung thú. Những thứ hắn đã nói đều là những thứ đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Hắn giảng vô cùng kỹ càng, kể cả năng lực của mỗi một vị hung thú, đại khái xuất hiện ở cái niên đại nào, còn sống hay không. Nói trọn vẹn nửa giờ, vị quý lão sư này mới dừng lại. Giải lao 10 phút, 10 phút sau, bắt đầu khảo hạch. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, toàn lớp lập tức trầm tĩnh lại, nhưng không có ai rời khỏi phòng học mà đi ra ngoài hoạt động sau khi buông lỏng một lát, mỗi người đều ngồi tại chỗ của mình mà minh tư khổ tưởng, ngay cả kim tường cũng giống vậy. lam hiên vũ nói: khảo hạch sẽ rất khó ư? sao mọi lại có vẻ đều rất khẩn trương vậy? tiền lỗi cười khổ nói: đương nhiên khó. mấu chốt là khảo hạch qua không được thì trừng phạt sẽ rất đáng sợ. ngươi không thấy kim tường sợ quý lão sư như vậy sao? ban đầu hắn không nghe giảng cho tốt nên khảo hạch không có qua. còn nói khoác mà không biết ngượng, hắn nói học cái này vô dụng. sau đó quý lão sư liền bắt lấy hắn, mở cửa sổ, rồi ném hắn ra ngoài. Lam Hiên Vũ nói, ném ra ngoài ư? Ở tầng này thì có sao đâu? Dù sao mọi người cũng đều là hồn sư, từ nơi này té xuống cũng không đến mức bị thương. Khóe miệng tiền lỗi co lại, không phải ném xuống mà là ném lên. Theo Kim Tường tự nói, hắn bị ném lên không trung, ít nhất cũng phải mấy trăm mét. Cũng không biết Quý lão sư lấy ở đâu ra được cái khí lực lớn như vậy. Sau đó Quý lão sư liền duỗi tay ra ngoài cửa sổ, bắt được hắn, rồi lại ném lên, lại bắt, lại ném lên, như thế tầm 10 lần. Đến lúc Kim Tường trở lại hắn đã sợ đến mức khóc không nổi rồi. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nói, "Đây không phải là xử phạt về thể sắc ư?" Tiền Lỗi nói, "Quý lão sư nói, sau này thì sớm muộn gì mọi người cũng phải học tập phi hành, vô luận là thông qua cơ giáp, đấu khải hay bằng vào năng lực bản thân cũng phải học được bay. Mọi người cần tự nghiệm cảm giác mất thăng bằng giữa không trung mới có lợi cho học tập." Đúng lúc này Quý Hồng Bân đã trở về, khảo hạch bắt đầu. "Lam Hiên Vũ là ai? Mới tới ư? Ngươi tới trước?" Như thế nào Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ ra nổi, Quý Hồng Bân vừa lên đã gọi tên mình. Hắn vội vàng đứng dậy, "Chào quý lão sư." Quý Hồng Bân Thản Nhiên nói: Ngươi tới nói lại đặc tính của hung thú băng thiên tuyết nữ ta mới nói trong giờ học. Vâng. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà giảng thuật chi thức về băng thiên tuyết nữ trong trí nhớ của mình. Băng thiên tuyết nữ ước chừng xuất hiện ở hai vạn năm trước, được bài danh thứ ba trong thập đại hung thú, được gọi là tuyết đế. Từng tồn tại với tư cách hồn linh của linh băng đấu la hoắc vũ hạo. Băng thiên tuyết nữ đến từ cực bắc tri địa của hành tinh mẹ. Tuyết đế cùng một vị khác là băng bích đế hoàng hạt, băng đế, hợp xương là băng tuyết nhị đế. Các nàng đã từng có trợ giúp cực lớn đối với Linh Băng Đấu La, trả lời xong, Lam Hiên Vũ nói trọn vẹn 5 phút đồng hồ, ngay cả năng lực của Băng Thiên Tuyết Nữ hắn cũng nói rất rõ ràng. Nghe xong câu trả lời của hắn, Quý Hồng Bân thỏa mãn gật gật đầu. Đúng vậy, xem như nghe lọt, hung thú Băng Thiên Tuyết Nữ chính là vị tuyết đế này. Hiếm thấy người chỉ nghe một lần liền nhớ rõ ràng như vậy. Bình thường ngươi có hứng thú với tri thức về hồn thú ư? Lam Hiên Vũ nhẽ gật đầu nói. Từ nhỏ con đã có hứng thú với những tri thức này. Quý Hồng Bân nói, ngươi thông qua, có thể về sớm, đi đi thôi. Sau cơ, còn có tan học sớm ư? Lam Hiên Vũ có thể cảm thấy, xung quanh quang đến từng đạo ánh mắt hâm mộ. Thuận lợi thông qua khảo hạch của quý lão sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà 5 phút vừa rồi, Lam Hiên Vũ không chỉ thuật lại những giới thiệu của quý Hồng Bân về Tuyết Đế, hắn còn nói rất nhiều về truyền thuyết của Tuyết Đế, lại vô cùng chuẩn xác. Việc này mới khiến quý Hồng Bân thỏa mãn như vậy. Lam Hiên Vũ không có bịa đặt, thư hắn nói hoàn toàn chuẩn xác với những tư liệu, có thể thấy hắn đã từng học qua, mà bây giờ những hài tử có hứng thú với hồn thú cũng không nhiều. Tư liệu của Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ chuẩn xác. Lam Tiêu cùng Nam Trừng chính là nghiên cứu viên hồn thú cổ, tư liệu của hắn sao có thể không chính xác được? Lam Hiên Vũ cứ như vậy được thả ra, đừng nói cảm giác sớm tan học coi như không tệ, mà ngay cả vị quý lão sư này cũng rất dễ nói chuyện. Lại nói tiếp, phương thức dạy học của quý Hồng Bân cũng rất đơn giản, chính là cường hóa trí nhớ cho đệ tử. Đường đường là khóa dạy lý thuyết nhưng lại bắt các học viên phải nhớ kỹ, trực tiếp tiến hành khảo hạch, khảo hạch không hợp cách thì trừng phạt. Lam Hiên Vũ được nghỉ sớm thì cũng không có việc gì để làm. Hắn dứt khoát mà tiến tới sân huấn luyện, chuẩn bị tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Chơi mấy ngày nay, hắn cũng đã quen thuộc kha khá tình huống của thế giới đấu la. Đương nhiên, thứ hắn quen thuộc chẳng qua chỉ là cái thành trấn mà học viện lập ra mà thôi. Trước khi tới 12 tuổi bọn hắn sẽ không thể ra khỏi khu vực này. Tiến vào khoang thuyền mô phỏng, Lam Hiên Vũ đi thẳng tới phòng huấn luyện. Hiện tại, trên người hắn đã có 5 đồng đấu la tệ, là tiền lỗi chia cho hắn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn chuẩn bị đi thử một chút, xem mình có thể kiên trì bao lâu dưới tình huống nhiều dung nham khiển công kích như vậy. Sau khi đơn giản suy tư chiến thuật một lát, Lam Hiên Vũ thanh toán một đồng đấu la tệ, tiến vào khảo hạch sơ cấp đấu thú tràng. Đây là lần đầu tiên hắn tiến hành khảo hạch một mình, nhưng dù sao trước đó cũng đã tới qua nhiều lần như vậy rồi, cho nên hắn cũng không còn gì sợ hãi. Hắn vừa xuất hiện tại đấu thú tràng liền không có nửa phần do dự, lập tức hướng về một phương hướng mà chạy như bay. Đấu thú tràng có bốn phiến cửa sắt, mỗi cửa đều có hồn thú tiến vào. Nói cách khác, 50 con dung nham khuyển 10 năm là từ bốn phương tám hướng xông tới nếu mình cứ ở chính giữa mà chờ thì không thể nghi ngờ sẽ rơi vào thế bị động hiện tại lại chỉ có một mình nên tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình hai tay lam ngân thảo đồng thời phóng thích mà quấn quanh trên bàn tay trong cơ thể khí huyết sôi trào khi hắn vọt tới trước một cái trước cửa sắt thì vừa vặn lúc nó mở ra lam hiên vũ không chút do dự mà trầm người xuống tay trái trực tiếp đánh xuống mặt đất từng đám gai băng đâm lên vừa vặn đón được đám dung nham khuyển qua những trận chiến trước thì lam hiên vũ đã sớm phát hiện trí lực của những con dung nham khuyển mười năm này vô cùng thấp gần như chỉ có bản năng chiến đấu, coi như là dung nham khuyển trăm năm cũng không tính là thông minh. cái này có thể là vì đây là khảo hạch sơ cấp. quả nhiên mấy con dung nham khuyển lao tới đầu tiên đều bị gai băng đâm thủng. lam hiên vũ đột nhiên nhảy lên, tay phải trực tiếp chụp vào vách tường của đấu thú chẳng kim văn lam ngân thảo hiện kim quang lập lè, năm ngón tay hắn như móc câu, từng khối lân phiến nổi lên mà cắt vào vách tường. hắn cứ như vậy mà đeo dính trên vách tường. đồng thời tay trái cũng phóng xuất ra từng đám băng chủy, không ngừng phóng xuống phía dưới. Mấy con dung nham khuyển lao tới trước vốn là hỗn loạn, mấy con phía trước bị đâm chết, những con dung nham khuyển phía sau lại tiếp tục vọt ra. Băng chùy của Lam Hiên Vũ cứ nhằm đỉnh đầu chúng mà bay, lập tức lại giết chết vài con. Mà đám dung nham khuyển ở ba hướng còn lại kia rất nhanh đã xông về bên này. Nếu như đối mặt chỉ là dung nham khuyển 10 năm thì hồn lực bản thân Lam Hiên Vũ cũng đủ, thậm chí hắn có thể dùng phương pháp này giải quyết tất cả. Thế nhưng thứ chờ đợi hắn còn có dung nham khuyển trăm năm, mà hồn lực của hắn lại chỉ có 14 cấp. Căn bản là không thể giúp hắn phóng thích trên trăm cây băng chùy. Cho nên, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay chiến đấu tuyệt đối không dùng tay trái làm chủ, mà dùng tay phải. Tiền lỗi cùng Lưu Phong không có ở đây. Tuy làm hắn thiếu sự giúp đỡ, nhưng cũng làm cho hắn thoát khỏi trói buộc. Tự một mình hắn mới có thể đem ưu thế bộ pháp của bản thân phát huy hoàn toàn được. Thừa dịp dung nham khuyển từ ba phía kia còn chưa tới. Lam Hiên Vũ đã mãnh liệt giáng xuống, trực tiếp nhảy lên lưng con dung nham khuyển cuối cùng. Tay phải hắn nắm lại rồi trực tiếp nện vào eo nó. Hồn thú loại khuyển cũng giống loài sói, đều có câu nói đầu đồng xương sắt lưng đậu hũ. Hôm nay, trong lúc nghe Quý Hồng Bân giảng về đặc tính của hồn thú thì Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến điểm này. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn tới đấu thú chẳng. Quả nhiên, dung nham khuyển riêng rỉ một tiếng rồi bại liệt trên mặt đất, phần eo chính là chỗ yếu hại nhất của nó. Mà phía trước, đám dung nham khuyển còn chưa có kịp phản ứng, Lam Hiên Vũ đã xông tới, liên tục hai quyền, lại đập trúng phần eo hai con dung nham khuyển, đem bọn chúng đánh ngã xuống đất, sau đó quay đầu bỏ chạy. Mỗi ngày ăn nhiều nguyên liệu quý hiếm như vậy cũng không phải là ăn chùa đấy. Luận về tố chất thân thể thì Lam Hiên Vũ tuyệt đối là người nổi bật trong lứa bạn cùng tuổi. Ở phương hướng này của hắn, dung nham khuyển đã bị giải quyết không sai biệt lắm, nhưng hắn biết mình không thể thư giãn, những hướng khác còn có nhiều như vậy. Sau đó còn có dung nham khuyển trăm năm nữa đây. Hắn vừa chạy, lập tức dẫn tới phần đông dung nham khuyển đuổi theo hướng nó. Đơn thuần tốc độ, hắn vẫn không bằng dung nham khuyển, nhưng hắn có biện pháp. Hắn cứ thỉnh thoảng lại chém ra tay trái, trên mặt đất lại xuất hiện một hai cây gai bằng Sau đó thì những con dung nham khuyển đằng sau liền bi thảm rồi, nhưng dù sao đây cũng là trong thế giới khoang thuyền mô phỏng. Dung nham khuyển có nhiệm vụ là đánh chết địch nhân, nên bọn chúng vẫn đuổi theo như trước. Lúc này rốt cuộc ba con dung nham khuyển trăm năm cũng đã xuất hiện, xông ra từ ba cửa khác nhau. Thấy bọn chúng, khóe miệng Lam Hiên Vũ lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đột nhiên quay người mà vọt tới sau lưng bầy dung nham khuyển. Những kinh nghiệm hắn lấy được lúc trước thì lúc này đã hoàn toàn thể hiện ra. Sau khi ba con dung nham khuyển trăm năm xuất hiện, thì việc đầu tiên chúng làm sẽ là phóng hỏa cầu. Lần này đương nhiên sẽ không có gì khác, ba cái hỏa cầu bay về phía Lam Hiên Vũ từ ba hướng, mà lúc này Lam Hiên Vũ đã vọt vào trong bầy dung nham khuyển đuổi phía sau hắn khi nãy. Trong chốc nhoáng này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Có vẻ như tất cả dung nham khuyển 10 năm đều biến chậm. Hắn nhoáng trái một cái, lại nhoáng phải một cái, tốc độ đột nhiên tăng, cắt vào giữa bầy dung nham khuyển, nhưng vẫn luôn có thể xẹt qua những khe hẹp. Nhiều lần chiến đấu như vậy đã mang đến cho Văn những kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa bộ pháp thần kỳ đã giúp hắn cứ như vậy mà lách vào giữa bầy dung nham khuyển. Đây còn là lần đầu tiên hắn vận dụng phương thức chiến đấu như vậy. Từng con dung nham khuyển đều gần trong gang tấc, trên người chúng đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng mùi tanh tươi. Ba cái hỏa cầu đã gào thét mà tới, Lam Hiên Vũ trượt ngồi xổm xuống, tay trái đặt xuống mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một tầng băng mỏng. Sau đó, tay phải hắn đột nhiên vỗ mạnh xuống, thân thể hắn đang giúp ở đó lập tức trượt tới trước. Trên tay trái hắn lại phóng xuất ra một mặt băng thuần mà ngăn trước người. Mượn khí thế lao tới trước mà đánh bay mấy con dung nham khuyển, tốc độ này của hắn quả thực là rất nhanh, dưới tình huống tay phải toàn diện phát lực đã sinh ra lực bộc phát cực mạnh, chỉ nghe sau lưng là tiếng nổ vang dền, còn có tiếng rên rỉ liên tiếp. Lam Hiên Vũ cũng không quay đầu lại nhìn, sau khi lao khỏi vòng vây hắn liền nhanh chóng vọt tới trước, thẳng đến một con dung nham khuyển trăm năm. Lúc này dung nham khuyển đang ở trong hỗn loạn, đám 10 năm đã thương vong hơn phần nửa. Nhưng với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là giải quyết ba con trăm năm này như thế nào. Dưới tình huống một chọi một hắn còn có lực nắm chắc nhất định nên hắn nhất định không thể để ba con dung nham khuyển này thu lại một chỗ. Con dung nham khuyển trăm năm kia vừa mới phun hỏa cầu liền thấy Lam Hiên Vũ đang chạy tới, nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhào lên. Lam Hiên Vũ lộ ra sắc mặt vui mừng, con dung nham khuyển trăm năm này nhào lên như vậy có thể giúp mình tiết kiệm thời gian rất nhiều. Hai bên đã càng lúc càng gần, tại thời khắc này Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn quên mất sự sợ hãi, trong mắt chỉ còn đối thủ. Trên hai tay, kim, ngân, văn, lang ngân thảo lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tinh khí thần của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Mắt thấy khoảng cách chỉ còn không đến 5m, Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát động, tay trái hắn đánh ra, không trung lập tức xuất hiện một cái xoáy nước màu lam nhạt. Dung nham khuyễn trăm năm rơi vào xoáy nước đó liền xuất hiện mảng lớn hơi nước. Xoáy nước trình độ này căn bản không đủ để ngăn cản nó, thậm chí cả đổi hướng tấn công của nó cũng không được. Nhưng vì cái xoáy nước này sinh ra phản ứng bốc hơi với dung nham trên người nó, sinh ra đại lượng hơi nước, cản trở tầm mắt của nó. Trong lúc Lam Hiên Vũ phóng xuất ra xoáy nước, hắn cũng mượn lực mà mãnh liệt nghiêng người, chỉ cần từ bên cạnh sượt qua đã tránh được công kích của dung nham khuyễn trăm năm. Hơn nữa hắn không chút do dự mà chém ra nắm tay phải, vừa vặn oanh trúng phần eo của nó. Chỉ một lát này nhưng hắn đã nắm giữ thời cơ vô cùng tốt. Nếu chỉ vung quyền sớm một chút thì rất có thể hắn sẽ tìm không vị trí chính xác, nếu chậm thì lại có khả năng tránh không được. Rắc lên một tiếng, phần eo dung nham khiển trúng một kích này đã truyền ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Có thể nghĩ, một quyền này Lam Hiên Vũ có bao nhiêu lực lượng. Thân thể dung nham khiển trăm năm bay ngang ra, Lam Hiên Vũ mượn lực của một quyền kia mà dừng lại một lát, hai chân phát lực thay đổi phương hướng mà nhanh chóng đuổi theo nó tay trái lam hiên vũ điểm một cái một cây băng trì tinh chuẩn vô cùng mà đâm lên vị trí nắm tay phải hắn oanh chúng lúc trước dù sao cũng là hồn thú trăm năm sinh mệnh lực của nó sẽ tràn đầy hơn nhiều lắm cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng bất cứ cơ hội gì băng trì đâm thẳng từ eo của con dung nham khuyển mà vào ngay sau đó phanh một tiếng băng trì trực tiếp nổ tung trong bụng nó mắt thấy đã không sống nổi trong thời gian ngắn ngủi hai con dung nham khuyển trăm năm kia cũng đã kịp phản ứng đều nhanh chóng mà vọt tới hướng lam hiên vũ Còn lại mười mấy con dung nham khuyển mười năm cũng ở đây điều chỉnh trận hình, mắt thấy đã sắp phóng tới chỗ Lam Hiên Vũ, nghĩa là nguy cơ của hắn cũng không có được giải trừ, mà lúc này gần như hắn đã kiệt lực. Dù sao hắn cũng chỉ là một gã hồn sư 14 cấp, còn chưa tới 8 tuổi. Có thể đánh chết một con hồn thú trăm năm cũng đã đủ để cho người ta tự hào rồi. Ta có thể, Lam Hiên Vũ tự nói trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, khí huyết trong cơ thể lại một lần nữa sôi trào lên. Hắn mãnh liệt mà bắn dựng người lên, hướng tới một con dung nham khuyển trăm năm mà phóng hắn không thể để hai con dung nham khuyển trăm năm vây công mình nếu vậy thì một chút cơ hội hắn cũng không có tốc độ của hắn không thể so với một con hồn thú trăm năm hơn nữa làm như vậy thì hồn lực sẽ tiêu hao quá nhanh nếu cứ một mặt mà né tránh như vậy thì rất nhanh hắn cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ cho nên biện pháp duy nhất chính là giải quyết xong một con trước sau đó lại tìm cơ hội con dung nham khuyển trăm năm kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét mười mấy con mười năm còn lại còn lại cũng lập tức lao tới hướng lam hiên vũ lam hiên vũ lần nữa hít sâu một hơi dưới chân ra tốc Một cái hỏa cầu bay chính diện mà đến, hỏa cầu cực lớn, đường kính chừng một xích, Lam Hiên Vũ vội vàng lóe thân mà nhào một cái về phía trước, rồi lại một cái nhào hướng bên cạnh, lúc này mới miễn cưỡng tránh được. Hỏa cầu rơi ở phía sau phát ra một tiếng nổ vang, mà lúc này con dung nham khuyển trăm năm kia còn cách hắn không đến 20 mét. Tay phải Lam Hiên Vũ nhấn xuống đất một cái rồi bắn dựng người lên, phóng cực nhanh tới hướng đối phương. Lúc này hắn không có sử dụng bất kỳ kỹ năng công kích từ xa gì, bởi vì hắn còn phải nhất định cam đoan hồn lực của mình còn có sức liệu mà Trong trận chiến đấu này thứ làm cho Lam Hiên Vũ kinh hỉ nhất lại chính là lực lượng của hắn. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ lực lượng của mình đã cường đại đến vậy, nhất là một quyền oanh chúng eo con dung nham khuyển trăm năm lúc trước, càng cho hắn thêm tin tưởng lớn lao. Hiện tại, hắn khẳng định mình đã không có cách nào sử dụng Kim Long Thăng Thiên, bởi vì trạng thái thân thể không cho phép, nhưng lực lượng cường đại vẫn cho hắn cơ hội thắng như cũ, song phương đã gần trong gang tấc. Sau lưng, con dung nham khuyển trăm năm còn lại cũng càng ngày càng gần. Nó đang đánh tới cùng mười mấy con 10 năm bên cạnh. Ánh mắt Lam Hiên Vũ dần trở nên kiên định, Liều mạng, vô luận như thế nào, mình cũng phải giải quyết hết mấy con dung nham khuyển trước mắt này. Nghĩ tới đây, hắn không dám giữ lại nữa, thân thể tiếp tục vọt tới trước, Lập lại chiêu cũ, tay trái phóng xuất ra một cái xoáy nước mà hướng tới dung nham khuyển trăm năm phía trước. Hiển nhiên những con dung nham khuyển trăm năm này cũng không phải một điểm trí tuệ đều không có. Rõ ràng chúng khẩn cấp dừng lại, cũng không có đụng trực tiếp đụng vào xoáy nước mà là một bắt đánh ra, đem xoáy nước đánh tan. Hơi nước vẫn xuất hiện như trước, nhưng nếu để so với lúc trước thì còn xa không bằng. Ít nhất cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của nó. Đối mặt với Lam Hiên Vũ đang xông lên, con dung nham khuyển trăm năm này xoay người một cái, há mồm mà cắn tới hướng Lam Hiên Vũ. Trên người nó tản mát ra từng luồng khí nóng bỏng làm Lam Hiên Vũ khó chịu một hồi. Khi con dung nham khuyển này toàn lực bộc phát thì nhiệt độ quanh thân thể nó có thể tăng lên tới 78 phần, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đối thủ. Lam Hiên Vũ cắn chặt hàm răng, thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, tránh được cái cắn này của dung nham khuyển. Chân sau của con dung nham khuyển này đá ra, muốn đá bay Lam Hiên Vũ không cho hắn tới gần phần eo của mình, mà lúc này Lam Hiên Vũ lại làm ra một phản ứng tuyệt diệu. thân thể hắn đang trầm xuống mà vọt tới trước thì đột nhiên lại ngửa ngược ra sau, tránh được một đá kia của Dung Nham Khuyển. đồng thời hai chân phát lực, thay đổi thế sông lúc trước rồi nhảy ngược lên. một lần nữa nhảy tới dưới hàm Dung Nham Khuyển. một loạt động tác này yêu cầu lực lượng cùng độ dẻo dai của bản thân vô cùng cao, thể hiện ra tố chất thân thể tuyệt hảo của hắn. không thể nghi ngờ, lúc trước con Dung Nham Khuyển trăm năm này đã cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ công kích phần eo của nó, nên đã muốn lập lại chiều cũ thế nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu mục tiêu của Lam Hiên Vũ cũng không phải là chỗ đó một cây băng chùi dài chừng một xích ngưng tụ từ tay trái hắn mà ra hắn đem băng chùi đặt lên tay phải trên tay phải Kim Văn Lam Ngân Thảo tỏa sáng có vẻ như cả cánh tay của hắn cũng trở nên trắng kiện thêm vài phần băng chùi ngang nhiên mà đâm về phía trước xuyên thẳng vào cằm dung nham khuyển trăm năm một chiêu chuẩn hung ác tinh túy này được phát huy tác dụng vô cùng tốt bản thân băng chùi cũng đã đủ sắc bén huống chi còn có một kích toàn lực từ tay phải Lam Hiên Vũ bang trì một mực đâm tới xương sọ cứng rắn của dung nham khuyển trăm năm, thân thể nó cũng vì cái đâm này mà cong về phía trước. lam hiên vũ thuận thế lăn một cái sang bên cạnh, chui ra từ dưới bụng con dung nham khuyển này. thế nhưng ngay trong nháy mắt hắn vừa chui ra, trong lòng của hắn dâng lên một trận mát lạnh. mười mấy con dung nham khuyển mười năm gần trong gang tấc, mà càng làm cho hắn cảm thấy vô lực là một cái hỏa cầu cực lớn đã đến trước mắt, liên tục đánh chết hai con dung nham khuyển trăm năm đã làm hắn khí hư lực yếu, hồn lực tiêu hao gần như không còn, thể lực cũng đã hạ thấp trên phạm vi lớn vào lúc này thậm chí bước chân hắn cũng bước không nổi cuối cùng vẫn cần phải thở dốc một lát thế nhưng những thứ dung nham khuyển trước mắt này nào có cho hắn cơ hội thở dốc đây đã xong có điều lúc này hắn đã rất vui mừng rồi ít nhất mình cũng đã đánh chết hai phần ba đối thủ lam hiên vũ vô thức mà nâng hai tay giao nhau ngăn cản trước người hắn biết rõ bị hỏa cầu oanh chúng mình sẽ không thể có cơ hội trở mình cứ như vậy chấm dứt đi dù sao bị hỏa cầu oanh chúng cũng vẫn tốt hơn bị mấy con dung nham khuyển kia cắn chết oanh lên một tiếng theo nhiệt khí dâng lên Lam Hiên Vũ cảm nhận được từng trận bỏng trên tay phải một cách rõ ràng. Thế nhưng ngay một khắc này hắn đột nhiên cảm thấy tất cả thứ mọi chung quanh dường như đều chậm lại. Thậm chí hắn còn có thể thấy rõ ràng, theo hỏa cầu trùng kích, tay phải của mình bị áp bách lui về sau rồi đụng vào tay trái. Giờ khắc này tay phải của hắn đã bị Kim Văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm kín, tay trái cũng bị Ngân Văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm. Trong tích tắc hai tay hắn đụng vào nhau, hai loại Lam Ngân Thảo cũng đụng vào nhau. Tiếng nổ vang kịch liệt đến từ hỏa cầu bạo tạc. Trong nhé mắt này Lam Hiên Vũ thấy rõ ràng từng luồng quang mang bắn ra từ nơi hai tay đụng vào nhau, không sai, chính là màu sắc rực rỡ, nhưng cũng chính vào lúc này hồn hoàn màu trắng trên người hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa, dù là khi hắn đồng thời thi triển hai loại lam ngân thảo cũng chỉ xuất hiện một cái hồn hoàn, cũng chính là màu trắng, nhưng lúc này cái hồn hoàn màu trắng đó lại đột nhiên chia thành hai dung động lắc lư, sau đó vừa vặn mà hợp lại một chỗ, hóa thành một cuồng sáng bảy màu, sau đó cuồng sáng này bỗng nhiên mở rộng, trong ngực Lam Hiên Vũ chính là vòng xoáy mà Nana trợ giúp hắn hình thành lúc trước. Lúc này vòng xoáy đó lại đột nhiên xoay tròn cực kỳ cuồng bạo, hai loại năng lượng vẫn luôn bài xích lẫn nhau thì lúc này lại lập tức hòa làm một thể, hóa thành bảy màu. Oanh lên một tiếng, năng lượng chấn động cực lớn lập tức bộc phát. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một quang cầu dần bành trướng ra phía ngoài. Dư âm của hỏa cầu nổ ra đã bị nó thôn phệ không còn một mảnh, thậm chí mười mấy con dung nham khuyển mười năm còn không kịp diễn gì cũng đã bị thôn phệ hoàn toàn. Mà con dung nham khuyễn trăm năm phía xa xa kia cũng như thấy được thứ gì đó không thể tin nổi, thân thể mềm nhũn cũng liền bò lổm ngổm trên mặt đất, sau đó hóa thành một đạo hào quang mà biến mất vô tung, hình như là bị hù chết. Quang cầu bảy màu kia vẫn tiếp tục biến lớn đến khi đường kính đạt đến 10 mét mới chậm rãi thu nhỏ lại. Ở nơi hai tay Lam Hiên Vũ đụng vào nhau chợt phát ra một tiếng cách thanh thúy rồi lập tức tách ra. Lam Hiên Vũ cũng thoáng cái liền tỉnh táo lại, sau đó hắn nghe thấy tiếng nhắc nhở, khảo hạch thông qua. Khi hắn rời khỏi sân bãi toàn thân vẫn là một mảnh mờ mịt. Tại sao mình thông qua được? Lúc ấy vẫn còn có mười mấy con dung nham khuyển mười năm cùng một con trăm năm. Hơn nữa rõ ràng mình đã không còn chút khí lực nào nữa. Thế nhưng trong tay mình đã có thêm hai đồng đấu la tệ. Điều này đại biểu cho việc đúng là hắn đã thông qua được khảo hạch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quang mang bảy màu lúc đó là cái gì? Hắn vội vàng cảm thụ biến hóa trong cơ thể một chút, tinh thần, hồn lực thoáng có chút suy yếu. Lam Hiên Vũ đột nhiên mở trừng hai mắt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hồn lực của mình đã giảm bớt một ít, vòng xoáy trong ngực cũng đã trở nên yếu đi vài phần. Không phải khảo hạch chấm dứt thì hồn lực sẽ khôi phục về trạng thái đỉnh phong ư? Tại sao vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục nữa? Trong nội tâm thầm giật mình, hắn vội vàng ra khỏi khoang thuyền mô phỏng mà bước ra ngoài. Hắn lại lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, cảm thụ biến hóa của bản thân. Đúng là hồn lực đã giảm bớt, hơn nữa cũng không có dấu hiệu sẽ khôi phục. Chẳng lẽ phải thông qua minh tưởng mới có thể khôi phục ư? Hắn vội vàng trở về ký túc xá. Đoán chừng lúc này vẫn còn chưa kết thúc khảo hạch của lão sư Quý Hồng Bân. Lưu Phong cùng tiền lỗi còn vẫn chưa về. Lam Hiên Vũ ngồi lên giường của mình tiến hành minh tưởng, thế nhưng chỉ một lát sau, hắn liền sắc mặt đại biến, một lần nữa mở chừng hai mắt. Trạng thái minh tưởng đã cho thấy, hiện tại hồn lực của hắn đang ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng rõ ràng là hồn lực có giảm bớt cơ mà. Một loại dự cảm bất tường lập tức lượn quanh trong lòng, hắn vội vàng lấy ra dụng cụ khảo thí hồn lực trong phòng ký túc xá. Dụng cụ loại nhỏ này có thể khảo thí dưới 30 cấp hồn lực, mỗi gian phòng ký túc xá đều có. Rót hồn lực, bắt đầu khảo thí, 13 cấp. Khi hắn nhìn thấy cái số này thì đã sợ tới ngây người. 13 cấp ư, sao lại là 13 cấp? Mình đã vất vả lắm mới tu luyện đến 14 cấp. Như thế nào đã không tăng lại còn giảm, rõ ràng xuống đến 13 cấp rồi. Lúc này cả người Lam Hiên Vũ đã trở nên mơ hồ. Trong lòng hắn đã là một mảnh lạnh như băng. Tốc độ tu luyện của hắn vốn đã chậm, hơn nữa lại còn là người có hồn lực thấp nhất lớp. Vậy mà bây giờ lại còn giảm một bậc. Hô hấp của hắn cũng vì vậy mà trở nên rồn rập, thân thể cũng có chút chết lặng. Tại sao có thể như vậy? Xuống cấp ư, Hắn lại một lần nữa kiểm tra lại, xác định mình bây giờ chỉ có 13 cấp. Hắn cố gắng mà hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, vì cái gì lại giáng cấp? Không hề nghi ngờ, việc này hẳn là có quan hệ với luồng quang mang bảy màu lúc trước. Nói cách khác, khi Kim Văn Lam Ngân Thảo đụng vào Ngân Văn Lam Ngân Thảo sẽ sinh ra một biến hóa đặc thù, mà loại biến hóa này sẽ dẫn đến việc hồn lực của mình giáng cấp, mà thứ nó mang đến là cường lực bộc phát trong nháy mắt ư? Loại tình huống này hắn vẫn chưa từng nghe nói qua ở bất kỳ đâu, nên hỏi ai đây? Các sư phụ có biết không? Bọn họ có tin không? Liệu họ có vì vậy mà đuổi mình khỏi lớp thiếu niên năng động không? Nana lão sư, đúng rồi, có thể hỏi Nana lão sư, hắn như bắt được cây cỏ cứu mạng, Nana lão sư nhất định sẽ biết rõ đấy. Vòng xoáy trong cơ thể chính là do nàng hỗ trợ làm cho. Lúc hai tay đụng nhau thì vòng xoáy kia cũng xuất hiện biến hóa đấy. Nghĩ đến Nana, rốt cuộc tâm tình của hắn cũng bình tĩnh hơn vài phần. Ít nhất hiện tại hắn cũng đã có thể thông qua tiền lỗi để liên hệ với Nana. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, dùng Huyền Thiên công vận chuyển hồn lực cẩn thận mà quan sát biến hóa của bản thân, hồn lực cứ như vậy giảm bớt ư, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này hoàn toàn đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Hơn nữa đó là trong mô phỏng trong khoang thuyền, cũng không phải thế giới thực. Lẽ ra, biến hóa xuất hiện trong mô phỏng trong khoang thuyền không bị đưa tới thế giới thực mới đúng chứ. Nghi vấn của hắn thật sự là nhiều lắm, Lam Hiên Vũ lặng yên mà cảm thụ biến hóa của vòng xoáy kia. Theo minh tưởng dần dần xâm nhập, hắn cũng có một ít phát hiện mới, hồn lực giảm bớt là không có sai. Ngoài ra hắn còn phát hiện quan hệ của hai loại năng lượng ngân kim trong cơ thể dường như đã xảy ra một chút biến hóa nói như thế nào đây có vẻ như hai năng lượng kim ngân này đã giảm bớt một chút bài xích trong quá trình vận chuyển hắn cảm thấy loại cảm giác phân biệt này giảm bớt rõ ràng từ biểu hiện đó mà nhìn cũng không quá rõ ràng nhưng đối với lam hiên vũ mà nói thì đây là một loại trực giác nana đã từng đã nói với hắn trong quá trình tu luyện thì trực giác của hồn sư là chuẩn xác nhất loại trực giác này thường thường sẽ có thể mang cho hồn sư rất nhiều thứ khác phải tin tưởng trực giác Bởi vì nó cũng có thể tính là một loại đốn ngộ, chẳng lẽ hồn lực thấp xuống một bậc cũng không hẳn là hoàn toàn là xấu ư? Đúng lúc này hắn lại kinh ngạc mà phát hiện ra một biến hóa. Tại chính nơi sâu nhất giữa vòng xoáy đó của hắn, tựa hồ có một quang điểm không quá rõ ràng đang như ẩn như hiện. Sở dĩ hắn có thể phát hiện ra quang điểm này là vì nó có màu sắc khác với hai loại năng lượng kia. Trong vòng xoáy là có màu vàng cùng màu bạc, mà trung tâm của chúng chính là điểm năng lượng màu trắng nhạt kia, mà cái quang điểm này chỉ có lớn chừng cây kim nhưng màu sắc lại rất sực rỡ. Bởi vì nó thật sự là quá nhỏ, thế nên Lam Hiên Vũ cũng phân biệt không ra nó được tạo thành từ những màu sắc nào, nhưng hắn có thể khẳng định cái quang điểm này chưa từng xuất hiện qua, lại là chuyện gì xảy ra nữa đây. Cũng là do va chạm lúc trước mang đến ư, có những phát hiện này đã làm cho Lam Hiên Vũ hoàn toàn bình tĩnh lại. Hồn lực thấp xuống một bậc nhưng lại sinh ra những biến hóa này, chỉ sợ các sư phụ cũng không giải đáp được. Có khả năng cái này có quan hệ với võ hồn song sinh kỳ dị của mình. Ban đầu hắn còn muốn đến hỏi Mục Trọng Thiên, nhưng hiện tại Có lẽ vấn đề này chỉ có thể đến hỏi Nana lão sư rồi. Chưa chắc các lão sư khác đã có thể giải đáp. Hơn nữa rất có thể họ sẽ sinh ra càng nhiều nghi hoặc hơn. Vậy đợi chút nữa liên hệ với Nana lão sư rồi hỏi nàng sau. Có điều, những bí mật về võ hồn của mình thì tốt nhất cũng không nên nói cho tiền lỗi cùng Lưu Phong. Vậy phải làm thế nào đây? Sau khi kết thúc minh tưởng, Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ ra một biện pháp tốt. Chẳng phải cô bé tên Đống Thiên Thu kia là được triệu hoán tới đây ư. Mình không nói thể trực tiếp với Nana lão sư nhưng vẫn có thể ghi ra rồi để Đống Thiên Thu mang về. Thông qua chữ vật hồn đạo khí đem thư về hẳn là cũng được, hình như đống thiên thù cũng có. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ vội vàng nhảy xuống giường, ghi lại tất cả những biến hóa của thân thể cùng nghi ngờ của hắn vào một phong thư. Viết thư xong, thời gian ăn cơm chưa cũng vừa đến, trình thể mà nói, hắn vẫn rất không vui. Đối với một danh hồn sư mà nói, việc hồn lực giáng cấp thật sự rất đáng sợ, nhất là với hắn, vì hắn tu luyện quá mức khó khăn, thật vất vả mới có chút tăng lên, giờ lại giảm xuống. Đây chẳng phải nếu về sau mình không cẩn thận lại để cho hai loại lam ngân thảo đụng vào nhau. Sẽ lại xuất hiện tình huống như vậy ư? Nếu quả thật là như thế thì lúc nào mình mới có thể trở thành một hồn sư cao giai? Có điều, sự không vui đó của hắn rất nhanh liền biến mất, bởi vì thời điểm khi hắn đi vào nhà ăn, trong phòng ăn cũng chỉ có ba bốn học viên đang ăn cơm, hiển nhiên người khác vẫn chưa hoàn thành khảo hạch. Số đồ ăn là không cố định, mà người lại ít như vậy, đây chẳng phải là có thể buông thả ăn hết rồi ư? Dưới cái nhìn chăm chú của vài tên đồng học, Lam Hiên Vũ đã bắt đầu cắm mặt vào ăn. Đây là lần đầu tiên hắn bật hết hỏa lực kể từ khi bước vào Thiên La học viện. Mãi cho đến khi hắn ăn xong, những đệ tử tới phòng ăn được cũng chỉ có 7, 8 người. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vẫn còn chưa tới, quả nhiên khóa học của quý lão sư không phải dễ dàng như vậy. Lam Hiên Vũ vẫn giấu việc mình bị giáng cấp hồn lực, dù sao 14 cấp cũng không quá khác với 13 cấp. Ít nhất thì trước khi thi giữa kỳ chuyện này sẽ không bị phát hiện, mà hắn cũng đã bắt đầu toàn lực mà tu luyện, chỉ cần có thời gian hắn liền minh tưởng, cố gắng khôi phục hồn lực của mình, không nói tới việc tăng lên tới cấp bậc cao hơn, ít nhất cũng phải khôi phục lại 14 cấp đã. Nếu không đến lúc thi giữa kỳ các sư phụ phát hiện hồn lực của hắn xuống cấp sẽ nghĩ như thế nào đây? vào ban đêm hắn liền lôi kéo tiền lỗi cùng Lưu Phong đi tiến hành triệu hoán lần nữa triệu hoán Đống Thiên Thu tới sau khi hoàn thành khảo hạch hắn đem phong thư giao cho nàng quả nhiên trên người Đống Thiên Thu là có chữ vật hồn đạo khí nàng cũng đem thư về thành công rồi hiện tại Lam Hiên Vũ chỉ có thể chờ Nana lão sư trả lời mình chọn vẹn ba ngày sau rốt cuộc cũng có hồi âm của Nana sau khi Lam Hiên Vũ thấy được câu trả lời của nàng thì cũng nghĩ thông suốt tất cả u mê trong nội tâm đều được quét sạch. Nana nói cho hắn biết loại tình huống này của hắn rất có thể là tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Nói cách khác, Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo của hắn có thể dung hợp. Hai thứ này hẳn là đồng nguyên, nhưng vì thuộc tính bất đồng mà có xung đột. Nhưng dưới tình huống hắn gặp nguy hiểm thì rốt cuộc loại xung đột này cũng được tiêu trừ. Từ đó mà xuất hiện tình huống võ hồn dung hợp. Với mười mấy cấp hồn lực của hắn mà vẫn có thể khởi động tự thể võ hồn dung hợp kỹ là một chuyện bất khả tư nghị. Mà việc hồn lực giáng cấp này rất có thể là dị biến sau khi dung hợp võ hồn. Từ việc độ phù hợp của hai loại năng lượng tăng lên, còn xuất hiện một quan điểm rực rỡ này mà xem, loại dị biến này là tốt. Có nghĩa là hai loại năng lượng trong cơ thể hắn đã bắt đầu dung hợp. Nếu tương lai hai loại năng lượng này có thể dung hợp tốt thì thậm chí chúng có thể làm tu vi của hắn trở nên cao hơn, võ hồn cũng trở nên càng cường đại hơn, cái này tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng rất có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của hắn. Cho nên, Nana đã đề nghị hắn cứ tục tu luyện, xem tốc độ phục hồi chỗ hồn lực bị mất kia có nhanh hơn tốc độ tu luyện bình thường hay không. Nếu đúng là vậy thì sau này hắn vẫn có thể cân nhắc tiếp tục dung hợp võ hồn Nana cũng nhắc nhở Lam Hiên Vũ Hai loại năng lượng kim ngân trong cơ thể hắn vẫn đang bài xích lẫn nhau Đó là tai họa ngầm lớn nhất của hắn Mà lần dung hợp võ hồn này rất có thể sẽ tiêu trừ được mối nguy hại đó một cách triệt để Nếu là như vậy thì đó chính là một đại hảo sự rồi Cho nên, sau khi hắn dung hợp võ hồn một lần nữa thì vẫn phải nói lại những biến hóa cho nàng biết Sau vài ngày tu luyện Lam Hiên Vũ đã phát hiện ra Đúng thật là tốc độ tu luyện nhanh hơn trước một chút. Có khả năng vì lúc trước hắn đã tu luyện qua một lần nên tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều. Những ngày tiếp theo, ngoài việc lên lớp thì Lam Hiên Vũ vẫn luôn một mực hợp luyện với hai người bạn cùng phòng, gia tăng độ ăn ý. Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn thành hạch tâm của ba người. Từ lúc có hắn đến, sức chiến đấu của Lưu Phong cùng tiền lỗi đều được tăng trên phạm vi lớn. Cái danh người trưởng phòng này của Lam Hiên Vũ cũng liền thực chí danh quy rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua, cuối cùng thì thời gian thi giữa kỳ cũng đã tới. Một điều làm cho Lam Hiên Vũ có thể thở dài một hơi lả. Hắn dùng tới một tháng, cuối cùng cũng đã tu luyện hồn lực về tới 14 cấp, ít nhất cũng đã không còn sợ người khác chú ý, nhưng hắn cũng phát hiện ra, chính nơi trung tâm vòng xoáy đó, cái quang điểm rực rỡ kia cũng không biến lớn theo hồn lực của hắn, cứ như cái gì cũng không có xảy ra mà bảo trì nguyên bản. Việc sinh hoạt của lớp thiếu niên năng động là rất phong phú, gần như mỗi ngày đều có các loại chương trình học, văn hóa lý luận cùng thực chiến đều được xem trọng. Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình một cách rõ ràng, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được tiến bộ của các đồng học khác. Mỗi người đều như đói khát mà học tập, tu luyện, ai cũng không muốn trở thành người bị loại bỏ. Trong khoảng thời gian vừa rồi Lam Hiên Vũ cũng không có phát sinh xung đột gì với các đồng học. Trên thực tế, mọi người đều dùng tu luyện làm chủ nên cũng không có thời gian mà gây sự với người khác. Diệp Linh Đồng cũng không còn đi tìm Lam Hiên Vũ, cũng không hỏi lúc đó hắn muốn nói chuyện một mình với nàng là nói gì, mỗi ngày đều cố gắng học tập, khắc khổ tu luyện. Tiên Lỗi đã nói cho Lam Hiên Vũ trong khảo hạch ban đầu thì tổ của lữ thiên tầm chính là tổ đứng đầu lớp bọn hắn muốn bảo trụ vị trí thứ nhất nên tất nhiên sẽ đặc biệt cố gắng mà cái tổ bét lớp như mấy người tiền lỗi này thì tất nhiên sẽ không có người nào chú ý thậm chí bị coi là một tổ nhất định sẽ bị loại bỏ một tháng này lam hiên vũ cùng tiền lỗi cũng đã cảm nhận được áp lực mà chương trình học chức nghiệp phụ mang đến lái chiến hạm là học ở khoang thuyền mô phỏng hiện tại bọn hắn đã bắt đầu thử điều khiển ba loại hồn đạo ô tô rồi mỗi ngày đều phải hao phí một khoảng thời gian nhất định tới tiến hành luyện tập mới được Việc này đã chiếm dụng không ít thời gian học tập cùng tu luyện của bọn hắn. Thậm chí Lam Hiên Vũ đã có chút hối hận. Vấn đề lớn nhất của hắn là cấp độ hồn lực vốn đã có tranh lệch khá lớn với các đồng học, bây giờ lại còn phải tốn một ít thời gian để tập điều khiển. Điều này càng làm hắn trở nên giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi về mặt thời gian. Mà những đồng học khác lựa chọn song giáp lưu cũng phải bắt trước tập điều khiển cơ giáp, nhưng như họ là có thể tăng sức chiến đấu trực tiếp, mà Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lái chiến hạm cũng phải học cả điều khiển cơ giáp. Nhưng bọn hắn còn phải học tập điều khiển thêm nhiều thứ khác. Nên càng cần phải hao phí tâm tư thêm nữa. May mà tinh thần lực của hai người cũng đã vượt 100 nên mới được học viện cho phép như vậy. Nếu không thì ngay cả cơ hội lựa chọn bọn hắn cũng không có. Nói đến tinh thần lực, kết quả kiểm tra tinh thần lực mới nhất thì chính Lam Hiên Vũ cũng phải kinh hãi, 137. Mà tiền lỗi lại vẫn ở trên hắn, 152. Trừ hai người bọn hắn thì những người khác còn không có mấy ai vượt nổi 50 điểm. Cho nên, tuy trình thể thực lực của phòng số 333 bị coi là yếu nhất, Nhưng vì hai người bọn hắn có tinh thần lực cực cao nên vẫn có những lão sư kỳ thác hy vọng, cuộc thi thử giữa kỳ rút cuộc cũng đến. Không thể nghi ngờ, đây chính là một khảo hạch về thành quả học tập của lớp thiếu niên năng động, là một đợt kiểm tra tố chất đệ tử. Ba tháng học tập, huấn luyện, mỗi ngày những hài tử này đều mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mỗi người cũng không muốn mình bị loại bỏ nên đều rất cố gắng. Cứ như vậy tới ba tháng sau, hiện tại bọn hắn đã tăng lên tới trình độ như thế nào đây? Có biến hóa hay không? Biến hóa nhiều đến bao nhiêu? Vì Thiên La học viện đã bỏ ra một nguồn tài nguyên rất lớn nên họ càng nóng lòng hơn những học viên. Việc này cũng thuận tiện cho việc điều chỉnh sau này của học viện. Cuộc thi thử giữa kỳ chia làm khóa khảo hạch văn hóa, khảo hạch tố chất thân thể cùng thực chiến tổ ba người. Thực chiến tiến hành trong khoang thuyền mô phỏng, vì trong thế giới Đấu La mọi người mới có thể toàn lực chiến đấu mà không cần lo lắng mình sẽ làm thương tổn tới đối thủ, do đó mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Vì để không làm chậm trễ tới việc học kế tiếp của đệ tử nên toàn bộ cuộc thi chỉ dùng một ngày thời gian, buổi sáng tiến hành khóa khảo hạch văn hóa cùng tố chất thân thể. Buổi chiều tiến hành khảo hạch thực chiến, đối với Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi thì khóa khảo hạch văn hóa là dễ dàng nhất. Tinh thần lực cao không chỉ có lợi cho việc điều khiển hồn lực, mà cũng có trợ giúp cực lớn đối với học tập. Mà tinh thần lực của Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi đều trên trăm điểm, nên trí nhớ và ngộ tính của bọn hắn tất nhiên sẽ vượt xa người khác. Cho nên, khóa khảo hạch văn hóa đối với bọn hắn tất nhiên sẽ không khó. Nếu không phải do tên tiền lỗi này có chút lười thì với cái tinh thần lực này của hắn cũng thừa sức đứng đầu lớp mỗi lần kiểm tra văn hóa sau khi chấm dứt khóa khảo hạch văn hóa liền bắt đầu tiến hành khảo hạch tố chất thân thể khảo thí tố chất thân thể chia làm lực lượng tốc độ tinh thần lực cùng hồn lực là bốn hạng khảo thí cơ bản nhất đối với cái này Lam Hiên Vũ vẫn có chút bận tâm kế tiếp Lam Hiên Vũ Lam Hiên Vũ bước vào khu vực khảo thí đầu tiên là tiến hành khảo thí lực lượng nhớ kỹ trong quá trình khảo thí không thể sử dụng hồn lực để tăng cường lực lượng bản thân hiểu chưa chỉ có thể dùng sức lực của chính thân thể ngươi khảo thí tốc độ về sau cũng thế đã rõ chuẩn bị lão sư mang theo lam hiên vũ tiến vào trong một đài dụng cụ. lão sư hướng lam hiên vũ mà nói: hai bên vách tường này sẽ dần dần khép lại. việc ngươi phải làm chính là khiến chúng không thể khép lại, tận khả năng mà trèo chống thời gian càng dài càng tốt. cái đài dụng cụ này là vách tường kim loại ở hai bên. khi khảo thí nó sẽ chậm rãi khép kín về giữa, tới khi chỉ còn chứa được một người. người khảo thí phải cố hết sức mà làm chậm tốc độ khép lại của chúng, nhờ đó mà làm cho mình có thể kiên trì thời gian dài hơn. đây không thể nghi ngờ là một khảo thí lực lượng toàn thân, thân thể. Cánh tay, chân cùng phần eo cũng có thể dùng để trèo chống, có thể sử dụng một số kỹ xảo nhất định, nhưng là quan trọng nhất là chỉ được sử dụng sức lực thân thể. Phía trước đã có mấy người khảo thí qua rồi. Tiền lỗi cũng xong ngay trước Lam Hiên Vũ, thành tích khảo thí của hắn chỉ có 17 giây. Trước tiền lỗi chính là Lữ Thiên Tầm, thành tích của Lữ Thiên Tầm là 32 giây. Bởi vậy, đã có thể nhìn ra chênh lệch rồi. Lữ Thiên Tầm chính là người có thời gian chống đỡ lâu nhất ở trước mắt, nhưng làm cho người ta khiếp sợ lại chính là Diệp Linh Đồng. Nàng chỉ là một tiểu cô nương Vậy mà cũng trèo trống tới 57 giây. Một nữ sinh có một không hai, không hổ là người có được võ hồn thiên cương long. Chỉ từ những số liệu cơ sở này là đã có thể nhìn ra thực lực của tổ nữ thiên tầm mạnh bao nhiêu. Lam Hiên Vũ đứng một bên dụng cụ suy tư một lát, sau đó hắn tách hai chân mà đạp vào hai bên vách tường cách nhau chừng 1.3 thước. Sau đó hắn lại mở hai tay mà chống lên vách tường. Như vậy sẽ có thể đồng thời triển khai lực lượng của cả hai tay và hai chân. Lúc trước, nữ thiên tầm cũng làm như vậy, mà Lam Hiên Vũ cũng là học theo. bắt đầu hai vách kim loại chậm rãi mà ép về hướng chính giữa, khảo thí chính thức bắt đầu. Lam Hiên Vũ lập tức cảm nhận được áp lực đến từ hai bên vách kim loại, áp lực dần dần tăng cường. Hai cánh tay và hai chân hắn cũng bắt đầu từ từ phát lực, ngăn hai vách kim loại kia không thể dao động chút nào. Lưu Phong đứng ngay sau Lam Hiên Vũ, lúc này hắn đã không chớp mắt mà nhìn lên tên bạn cùng phòng này. Lúc trước, tiền lỗi thật sự là quá làm xấu hổ chết người ta rồi. Gần như từ lúc vừa lên đã không ngăn nổi vách tường kim loại tới khi nó khép lại hoàn toàn, mà tình huống của Lam Hiên Vũ lại hoàn toàn khác. Thời gian đã bắt đầu tính nhưng hai vách tường kim loại kia rõ ràng không có di động chút nào. Nói cách khác, hắn đã ngăn được nó lại. Cái này đương nhiên là hiện tượng tốt, có thể ngăn được từ lúc vừa mới bắt đầu hay không là rất trọng yếu. Bởi vì đến lúc vách tường này khép lại thì còn muốn căng ra là quá khó khăn. Lam Hiên Vũ cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Trong cảm giác của hắn thì áp lực của vách kim loại này cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có vẻ như mỗi khi qua 10 giây cái vách kim loại này sẽ tăng thêm vài phần áp lực. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Thân thể Lam Hiên Vũ đã bắt đầu có một chút phản ứng, việc chống đỡ đã không còn dễ dàng như ban đầu nữa rồi. Trong cơ thể hắn, khí huyết dần dần sôi trào. Đây không phải đến từ hồn lực mà đến từ lực lượng thực chất bên trong cơ thể. Khi khí huyết sôi trào, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được tâm tình của mình cũng trở nên sục sôi một cách rõ ràng. Lúc trước, khi đối mặt với dung nham khuyển hắn cũng có loại cảm giác này. Lúc này lão sư giám thị cũng đã yên lặng gật đầu, vượt qua chừng nửa phút rồi. Ở cái tuổi này có thể kiên trì chừng nửa phút là đã không dễ dàng. Huống chi tên đệ tử gọi là Lam Hiên Vũ này còn là một gã hồn sư hệ không chế. Có thể thấy Lam Hiên Vũ trong dụng cụ đã sắp chống đỡ không nổi rồi, vách kim loại hai bên đã bắt đầu khép lại. Nhưng cho dù là thế thì với cái tốc độ khép này hẳn là hắn cũng có thể chờ chống hai phút trở lên, rất có thể hắn sẽ vượt qua được Lữ Thiên Tâm. Ngay khi lão sư vừa đứng lên, hắn chuẩn bị báo ra thành tích của Lam Hiên Vũ thì một màn làm hắn giật mình đã xảy ra. Trong dụng cụ, Lam Hiên Vũ vốn sắp không chống đỡ nổi thì mắt hắn đột nhiên sáng lên. Toàn thân Tần mát ra một cỗ khí tức mãnh liệt, môi hắn mơn nhanh, thân thể mãnh liệt phát lực, cánh cửa kim loại đang khép lại bị hắn đạp ngược về chỗ cũ. Cái này cũng được ư, phải biết rằng áp lực của vách kim loại đó là không ngừng tăng cường. Cái tình huống đã bị ép vào còn có thể đẩy trở về thế này là rất hiếm thấy. Thời gian đã qua 2 phút, 2 phút rồi nha, một tiếng hô thấp giọng vang lên. Những đồng học khác cũng đã chú ý tới biến hóa của Lam Hiên Vũ. Vị đồng học gia nhập muộn này trừ ngày đầu tiên đánh thắng kim tường cũng chưa bao giờ bày ra qua năng lực gì. Hiện tại mà xem lực lượng này của hắn thực sự là có chút dọa người, hồn sư hệ cường công cũng không có mấy người có cái khí lực này, có điều, cũng không thể nói hắn không có bày ra cái năng lực gì khác, gia hỏa này rất tham ăn, không hề nghi ngờ hắn chính là tên ăn cơm nhiều nhất lớp. Trên trán Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đổ mồ hôi, áp lực đến từ hai bên càng lúc càng lớn, cơ thể của hắn đã bắt đầu có chút bút nhức, cốt cách cũng bắt đầu phát ra tiếng vang, nhưng càng ở dưới loại tình huống này thì trong lòng hắn càng dâng lên một loại tâm tình bất khuất, loại tâm tình này đã mang cho hắn một nguồn lực lớn để hắn chỉ cần đơn giản trèo trống như vậy trong cơ thể khí huyết đang không ngừng sôi trào làn da hắn cũng vì đó mà đỏ lên thân thể hắn không ngừng run rẩy nhưng ánh mắt lại trở nên càng lúc càng sáng ngời lưu phong chính là người khảo thí kế tiếp nhìn cái trạng thái này của lam hiên vũ hắn không khỏi âm thầm bội phục cái này đã không còn là thuần túy sức mạnh mà là lực ý chí gia hỏa này vậy mà ý chí của hắn lại mạnh mẽ như vậy ư tốt rồi dừng lại lão sư bước tới trước hắn chủ động nhấn xuống nút dừng khảo thí lực lượng của lam hiên vũ đã xong áp lực từ hai bên lập tức yếu bớt, thân thể lam hiên vũ nhõng một cái, xiết nữa ngã xuống. Hắn vội vàng vịn chặt lấy thành vách kim loại. Lúc này toàn thân hắn đều có cảm giác bốt nhức, nhưng khí huyết nóng bỏng kia vẫn sôi trào như trước. Lão sư chủ động tới mở dụng cụ mà giúp hắn đi ra, vẻ mặt ôn hòa mà nói: đúng, ngươi rất tốt, chẳng những lực lượng lớn, hơn nữa còn có ý chí ương ngạnh. Đây là một phẩm chất hiếm có. Tiếp tục cố gắng. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, qua cứng rắn thì rất dễ gãy, có những lúc cũng phải buông một chút, hiểu chứ? Ta rõ. Tạ ơn lão sư, Lam Hiên Vũ cung kính mà hành lễ với lão sư. Lão sư trở lại chỗ ngồi, điền một cái thành tích trên giấy nhận xét của Lam Hiên Vũ, sau đó giao cho hắn. Thành tích của hắn là 10 cùng một dấu cộng, điểm tối đa của mỗi hạng đều là 10. Có điều, thêm một cái dấu cộng thế này là có ý gì đây? Lam Hiên Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, máy kiểm tra lực lượng hiện lên là 4 phút. Hắn đương nhiên không biết, cái dấu cộng này mới là vinh dự lớn nhất. Có nghĩa là hắn được một vị lão sư cảm thấy hắn có một phẩm chất ưu tú hiếm có, đáng giá cường điệu bồi dưỡng. Tuy sẽ không tính vào điểm khảo hạch của hắn, nhưng có một cái dấu cộng này thì gần như có nghĩa rằng hắn sẽ không bị đào thải trước khi học kỳ này chấm dứt. Tiếp theo sẽ là khảo thí tốc độ, lúc này Lam Hiên Vũ đã cảm thấy mình triển khai thất thường rồi, bởi vì khảo thí lực lượng phía trước này hắn đã tiêu hao có chút lớn, nên tốc độ khảo thí này hắn chỉ lấy được 7 điểm, mà khảo thí hồn lực còn thảm hại hơn, 6 điểm là đạt tiêu chuẩn, mà hắn chỉ được có 4.5, không hề nghi ngờ là thấp nhất lớp. May mắn, trong khảo thí tinh thần lực hắn lại cầm thành tích 10 cộng một lần nữa. Vì ở phương diện tinh thần lực, những người khác còn cách làm Hiên Vũ cùng tiền lỗi quá xa. Trong hạng khảo hạch này tiền lỗi cũng cầm được thành tích 10 cộng. Có một điểm rất hay là không chỉ có hai người bọn họ có 10 cộng, mà cả Lưu Phong cũng có. Một tên có tốc độ đứng đầu lớp nhận được 10 cộng trong khảo thí tốc độ là chuyện đương nhiên. Thành tích khảo sát tố chất thân thể, đầu tiên, Lữ Thiên Tầm 38,5 điểm, một cái điểm cộng. Sau khi chấm dứt khảo thí, chủ nhiệm lớp Mục Trọng Thiên đã bắt đầu đọc điểm. Lớp trưởng Lữ Thiên Tầm không hề lo lắng mà lấy được thành tích số 1 tố chất thân thể. Thứ 13, Lam Hiên Vũ, 31,5 điểm, hai cái điểm cộng. Khi Mục Trọng Thiên đọc đến đây còn cố ý ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Không hề nghi ngờ, khảo thí hồn lực đã kéo xuống quá nhiều điểm của hắn, nhưng hắn có thể đạt được thành tích thứ 13 trong tổng số học viên cũng đã rất tốt, đúng là vượt quá dự kiến của Mục Trọng Thiên. Huống chi, Lam Hiên Vũ đồng học cũng là người duy nhất đạt được hai cái điểm cộng. Hắn được công nhận tại phương diện lực lượng cùng tinh thần lực. Tiền Lỗi ngồi bên người Lam Hiên Vũ giơ ngón cái lên mà cười hắc hắc, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Thứ 29 Lưu Phong, 26,5 điểm, một cái điểm cộng Thứ 30, tiền lỗi, 25 điểm, một cái điểm cộng Điểm tổng của hai người phòng số 333 chính là áp chót tuyệt đối Lưu Phong cùng tiền lỗi cúi đầu, bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Nhưng một câu sau của Mục Trọng Thiên làm bọn hắn lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên Lần này trong khảo hạch tố chất thân thể, tiểu tổ đạt được nhiều điểm cộng nhất là tiểu tổ 333 Tổng cộng là bốn cái điểm cộng Chúng ta chúc mừng bọn hắn Căn cứ theo phương án lúc trước học viện đã xác định thì tiểu tổ đạt nhiều điểm cộng nhất sẽ không bị loại tại sau cuộc thi. Lời vừa nói ra, toàn lớp biến thành một mảnh xôn xao. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế nên Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều có chút không rõ, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng đối với những học viên khác thì cái này không phải một cái tin tức tốt. Dựa theo lời nói lúc khai giảng thì sau mỗi cuộc thi cuối kỳ sẽ có đệ tử lớp thiếu niên năng động bị loại bỏ, mà ở trong mắt mọi người thì tổ có khả năng bị loại nhất đương nhiên là tổ Lưu Phong. Nhưng bây giờ chẳng ai ngờ một tổ yếu nhất này lại lấy được bốn cái điểm cộng sẽ không bị loại bỏ như vậy thì cái tên bị loại bỏ là tên nào cũng khó mà nói rồi mọi người có thể thi vào lớp thiếu niên năng động thì thành tích vốn tranh lệch không lớn kim tường không chút do dự mà nhảy ra lão sư cái này không công bằng trên thực lực tổng hợp thì tiểu tổ bọn hắn tuyệt đối là yếu nhất không thể vì phương diện nào đó tốt một chút liền đạt được ưu đãi lớn như vậy cái này là không công bằng từ trước khi lam hiên vũ đến hắn cũng đã tỉ thí với lưu phong lúc đó hắn thắng lưu phong đấy Cho nên khi Lam Hiên Vũ vừa tới hắn mới chủ động khiêu khích, nhưng cuối cùng Lam Hiên Vũ lại thắng. Thù dai đó là khẳng định, Mục Trọng Thiên thản nhiên nói: "Đây là quyết định của học viện, ngươi có cái gì bất mãn có thể nói với học viện. Còn có, buổi chiều là khảo hạch thực chiến, các ngươi cũng có thể cố gắng mà chiến thắng bọn hắn. Tổ đứng đầu khóa khảo hạch thực chiến chiều nay cũng có tư cách không bị loại bỏ. Cho nên, cố gắng lên các thiếu niên." Tan học, nói xong, Mục lão sư quay đầu bước đi. Lập tức, trong lớp vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Tiền lỗi nhịn không được mà cười ha hả. Chúng ta là quán quân rồi nha. Ha ha ha, Lưu Phong đụng hắn một lát, biểu lộ không tốt lắm. Lúc này tiền Lỗi mới phát hiện, mọi người xung quanh quăng tới đều là ánh mắt không quá thân mật. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lam Hiên Vũ kéo hai người một phát, bước khỏi sân khảo thí. Tại nhà ăn, Tiền Lỗi vừa ăn cơm vừa hạ giọng nói với Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Cũng tới lúc chúng ta cần nổi tiếng bất ngờ rồi. Buổi chiều liền cho bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Hiên Vũ, liên nhơ vào ngươi. Ừ, Lam Hiên Vũ đáp ứng, Tiên Lỗi tiếp tục nói: Ngươi nói xem, buổi chiều chúng ta cần bại lộ bao nhiêu đây? Bỏ ra bao nhiêu thực lực mới có thể thắng, đạt được quán quân? Cái này có tính là quán quân hai lần không nhỉ? Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lưu Phong tức giận nói: "Ngươi có xấu hổ không vậy hả? Buổi sáng ai mới bị áp chót kia mà, còn không biết xấu hổ mà nói quán quân, Tiền Lỗi quỷ quệt miệng, ai đếm ngược thứ hai từ dưới lên kia mà." Lưu Phong đỏ mặt lên: "Ít nhất ta cũng không có mặt dày như ngươi." Tiền Lỗi quay sang nói với Lam Hiên Vũ: "Chúng ta được 4 cái điểm cộng." Nói là đệ nhất cũng không sai, đúng không Hiên Vũ? Hả, Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Tiền lỗi tức giận mà chỉ vào mặt Lam Hiên Vũ đang toàn tâm toàn ý mà nhai. Ngươi không thể ngừng một lát sao, ngươi cũng ăn quá nhiều rồi. Ba mẹ ngươi nuôi ngươi lớn như thế nào được vậy? Lam Hiên Vũ không nói lời nào, chỉ là hừ vài cái. Đương nhiên không phải hắn không muốn nói, mà là không biết nói sao cả. Thật vất vả mới nuốt xuống được đồ ăn trong miệng, Lam Hiên Vũ thở gấp mà nói. Vậy cũng phải để cho ta ăn no bụng trước đã không ăn no buổi chiều còn đánh như thế nào tốt tốt tốt ngươi ăn đi ăn nhiều một chút lúc này Diệp Linh Đồng cũng vừa vào tới nhà ăn nàng liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ sau đó bước nhanh tới Lam Hiên Vũ Diệp Linh Đồng vỗ vỗ lên bàn hắn Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nàng lúc này Lam Hiên Vũ đang ăn đến phòng mồm trợn mắt nhìn bộ dáng này của hắn Diệp Linh Đồng nhịn không được mà cười lên ngươi là đồ ngu ngốc bẩm sinh hả Lam Hiên Vũ lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ hắn dùng sức mà nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống Ngươi nói ai ngu?" Diệp Linh Đồng tức giận nói, "Đúng là không nhìn được nhân tâm tốt, ta là tới nhắc nhở các ngươi, buổi chiều nếu đánh không lại thì mau nhận thua, dù sao học kỳ này các ngươi cũng sẽ không bị loại bỏ. Ta nghe bọn Kim Tường đang bàn xem sau khi đánh thắng các ngươi sẽ làm nhục các ngươi như thế nào đây." Nói xong, nàng quay đầu bước đi. Tiền Lỗi tức giận nói, "Cái này nàng gọi là hảo tâm ư? Sao giống như chúng ta nhất định sẽ thua vậy?" Tên Kim Tường này thực không phải là một thứ bình thường nữa rồi. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, "Vậy để bọn hắn xem một chút." ai mới lợi hại nhất. Chẳng qua là không biết buổi chiều khảo hạch như thế nào. Đúng vậy, về phần khảo hạch buổi chiều, cũng không có công bố bất luận quy tắc gì. Nên bọn hắn ai cũng không biết khảo hạch thực chiến buổi chiều nay sẽ tiến hành như thế nào. Không hề nghi ngờ, đối với lớp thiếu niên năng động thì thực chiến là một việc cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất, nhất là dưới tình huống đại đa số đệ tử đều lựa chọn xong giáp lưu. Tại sân huấn luyện, 30 người lớp thiếu niên năng động đều đứng trước khoang thuyền mô phỏng của mình. Mục Trọng Thiên đứng ở phía trước, ánh mắt hắn khẽ đảo qua những học viên này. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lam Hiên Vũ. Việc Lam Hiên Vũ gặp nạn trong khoang thuyền mô phỏng, đối với Mục Trọng Thiên mà nói quả thực là một lần giáo huấn vô cùng thê thảm. Nếu không phải Lam Hiên Vũ đã khôi phục thì đây tuyệt đối là một bóng ma vĩnh viễn trong nội tâm Mục Trọng Thiên. Cho nên trước khi lần khảo hạch này bắt đầu, hắn đã tiến hành kiểm tra cẩn thận mấy lần, bảo đảm sẽ không để cho những hài tử này phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng mới định ra phương án. Tiếp theo là tiến hành khảo hạch thực chiến. Tất cả mọi người đều đồng thời tiến hành. Tình cảnh khảo hạch là mê cung, khoang thuyền mô phỏng của các ngươi cũng đã được đánh số xếp đặt. Ba người cùng tổ sẽ đáp xuống cùng một nơi. Trong mê cung, các ngươi sẽ gặp các loại công kích đến từ bản thân mê cung. Cụ thể như thế nào thì sau khi vào đó các ngươi sẽ tự nghiệm thấy. Việc các ngươi phải làm rất đơn giản, tìm được những đoàn đội khác tiêu diệt họ. Những đoàn đội bị loại bỏ càng sớm thì điểm đạt được sẽ càng thấp. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ quan sát toàn bộ tình huống chiến đấu của các ngươi. Nếu trong chiến đấu có người triển khai được xuất sắc thì sẽ có điểm cộng tương ứng, quán quân cuối cùng sẽ có thành tích 10 cộng, học kỳ tới sẽ không bị đào thải. Đều nghe rõ cả rồi chứ, Mê cung ư? Đó là cái gì? Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, điều này thực là có chút lạ lắm. Hắn vốn cho là 10 tổ sẽ rút thăm rồi bắt cặp đối chiến, không nghĩ tới lại là tiến hành hỗn chiến như lúc tuyển chọn đệ tử đầu vào lớp thiếu niên năng động. Từ khi tới đây, gần như hắn đều huấn luyện thông qua việc chiến đấu với hồn thú, nhưng chiến đấu với hồn sư thì lại rất ít, hắn bắt đầu suy tư phương thức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, ai cũng mơ tưởng đạt được quán quân, nhưng việc này nói dễ vậy ư, mỗi một vị đồng học bên người đều là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi. Chuẩn bị xong thì bắt đầu vào khoang thuyền mô phỏng đi thôi. Mục Trọng Thiên vung tay lên, tất cả khoang thuyền mô phỏng mở ra. Mọi người nhao nhao bước vào khoang thuyền mô phỏng, cánh cửa chậm rãi khép kín, những thứ trước mắt dần trở nên tối đen. Cảm giác hít thở không thông xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, tất cả mọi thứ xung quanh một lần nữa trở nên sáng ngời, hệ thống thành công, tiến vào thế giới đấu la. Hào quang lóe lên, sau một khắc, lam hiên vũ phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ. lưu phong cùng tiền lỗi cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. học viện để ba người bọn họ ở một tổ cũng là dụng tâm lưu khổ. dù sao tuổi bọn hắn cũng còn nhỏ nên phương diện phối hợp cũng không quá am hiểu. hơn nữa còn rất khó hoàn thành phối hợp những việc có độ khó cao. nên ba người một tổ là vừa đúng. nhân số nhiều thêm một chút lại dễ sinh ra hỗn loạn. ít người lại không thể hiện được ưu thế của việc phối hợp. sau khi trải qua nhiều mặt nghiên cứu, học viện mới quyết định dùng ba người làm một đơn vị tiến hành hợp luyện. tiền lỗi hỏi, hiện tại phải làm sao? Lưu Phong cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Từ khi Lam Hiên Vũ thể hiện ra năng lực tăng phúc đó thì sự ỉ lại của hai người đối với hắn có thể nói là càng ngày càng tăng. Lam Hiên Vũ nhìn bọn hắn rồi nói: Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi có gặp qua mê cung bao giờ chưa? Hai người nhao nhao lắc đầu. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: Nếu cả lớp chúng ta đều ở trong mê cung này thì sau đó chúng ta gặp phải người nào cũng có khả năng. Hơn nữa cũng rất có thể sẽ phải chiến đấu nhiều lần. Muốn đạt được quán quân thì không thể chỉ dùng hồn lực mà cứng rắn đối đầu. Dù sao hồn lực của mọi người cũng có hạn, không dùng được nhiều. Ta cảm thấy chúng ta nên tìm một chỗ trốn mà nghỉ ngơi dưỡng sức, bớt phải chiến đấu một lần thì xác suất thắng cũng lớn hơn một chút. Oanh, oanh, oanh. Ngay khi Lam Hiên Vũ đang nói chuyện thì đột nhiên phía trước truyền đến từng tiếng vang. Lúc này chỗ bọn hắn đang đứng là một hang đá cao chừng 5 mét. hai bên cùng đỉnh đều là tảng đá tu kiến mà thành. Trên vách tường hai bên có một chiếc đèn áp tường nhỏ. Tiếng nổ vang vừa rồi là truyền tới từ nơi sâu trong hang đá này, ba người chăm chú mà nhìn tới hướng kia. Bọn hắn lập tức thấy được một tượng đá chừng 2 mét đang chậm rãi tới gần. Hai mắt tượng đá này tản ra quang mang màu đỏ, trong tay chúng nắm giữ một thanh cự phủ. Không hề nghi ngờ, tại cái hang cao chừng 5 mét này, chỉ một cự phủ dựng lên cũng đủ bít kín cả hành lang. Tiền Lỗi nói: "Qua, nhìn qua có chút lợi hại nha. Hiên Vũ, ta có cần triệu hoán hay không?" Lam Hiên Vũ nói: "Chứ đừng nên, ngươi chính là vũ khí bí mật của chúng ta, đừng triệu hoán. Chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thì việc đầu tiên là không cho người ta phát hiện. Ta có biện pháp rồi." Phong Tử Đợi cái tượng đá kia tới mức gần đến thì hai ta cùng ra tay. Tiền Lỗi, ngươi đến đằng sau kề sát vách tường. Vị trí lúc này của bọn hắn thực là tránh cũng không thể tránh, vì phía sau là ngõ cụt, không có bất kỳ cửa nào có thể thoát ra. Nhưng nguyên nhân chính vì như thế nên Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ ra một ý tưởng khá can đảm. Tốc độ di chuyển của tượng đá này không tốt lắm nhưng vô cùng ổn định mà hướng tới phía bọn hắn. Âm thanh cơ giới hóa làm cho người ta càng ngày càng cảm thấy thích thú với sự áp bách này. Tiền Lỗi lui đến sau cùng, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong thì đứng trước người hắn chừng 5-6 mét. Lam Hiên Vũ hướng Lưu Phong mà nói: Phong Tử, ngươi đi dò xét một lát xem phương thức công kích của nó thế nào. Không cần chủ động công kích nó, chỉ cần khiến nó phải bày ra phương thức công kích là được. Nếu khảo hạch này chủ yếu là muốn cho mọi người đối kháng lẫn nhau thì có lẽ công kích của nó sẽ không quá mạnh. Có lẽ chỉ để quấy rối cùng phủ kín chúng ta. Lưu Phong gật đầu, hắn phóng xuất ra Bạch Long Thương rồi xông ra ngoài. Tốc độ của hắn thực sự là rất nhanh, dưới mỗi ngày khổ luyện đều có chỗ tăng lên. Cũng không hổ là đệ tử có điểm mười cộng về khảo thí tốc độ. Vừa loé thân hắn đã mang theo một đạo bạch quang mà xông về phía tượng đá, có vẻ như nó đã cảm nhận được sự uy hiếp. tượng đá đó nhấc chiếc cự phủ trong tay, làm một bộ dạng đã chuẩn bị chiến đấu, nhưng chân nó cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục tới gần. mắt thấy đã tới trước mặt tượng đá, lưu phong mãnh liệt mà dừng lại. bạch long thương trong tay hắn rũi ra, tận khả năng rũi ra mà đâm tới hướng cái tượng đá kia. cả hai tay tượng đá đều nắm lấy cự phủ mà chém ra một chẩm về phía trước. mục tiêu của nó chính là bản thân lưu phong, nó cũng không để ý tới cây trường thương này của hắn. phúc lên một tiếng. Bạch Long Thương đâm vào tượng đá, lưu lên người nó một lỗ nhỏ. Thế nhưng cự phủ cũng đã bổ xuống dưới, Lưu Phong lóe thân mà tránh cự phủ. Bạch Long Thương lại một lần nữa rũi ra, trước sau lại thêm mấy lần đâm trúng tượng đá. Mỗi lần đâm ra Bạch Long Thương đều chỉ có thể để lại trên người tượng đá một lỗ nhỏ. Nhưng tượng đá thì không ngừng vung vẩy chiếc cự phủ trong tay. Chẳng qua động tác của nó có chút chậm chạp nên cũng không thể công kích được tới Lưu Phong. Vì Lưu Phong còn muốn mình không mất kiểm soát nên hiện tại hắn vẫn cố gắng khống chế tốc độ ở một mức nhất định. Tuy lực công kích của hắn vẫn không mạnh như trước nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc không khống chế được. Đây là nhờ sau khi hắn liên thủ với Lam Hiên Vũ rồi nhận được tăng phúc, thì chính hắn suy nghĩ ra được phương pháp này. Hắn phát hiện, thứ mình sợ nhất cũng không phải lực công kích chưa đủ mà là không khống chế được, bởi vì một khi mất khống chế thì rất có thể sẽ làm cả bàn đều thua. Lam Hiên Vũ hướng về phía Lưu Phong hô lớn một tiếng, "Phong tử, trở về đi." Lúc này Lưu Phong mới quay người, rất nhanh hắn đã trở lại tới bên người Lam Hiên Vũ. Lưu Phong nhanh chóng mà nói những cảm nhận của mình. Động tác của gia hỏa này rất chậm, Tuy phòng ngự mạnh nhưng thời gian dài thì hẳn là cũng không gánh được công kích của ta. Ta toàn lực ứng phó hẳn là sẽ có cơ hội đánh tan nó. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, ừ, không vội, đợi nó gần chút nữa đã. Tượng đá tiếp tục hướng trước mà đi. Một lát sau nó đã cách bọn họ không đến 10 mét rồi. Lam Hiên Vũ quay sang nói với Lưu Phong, lát nữa hai ta toàn lực ra tay đánh tan nó. Lam Hiên Vũ vừa nói vừa đem Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng xuất ra, sau đó đặt lên đầu vai Lưu Phong. Bạch Long Thương trong tay Lưu Phong lập tức phát sáng lên, hai con mắt của đầu rồng mở ra. Một luồng khí tức mãnh liệt lập tức nở rộ, lúc này tượng đá cũng đã tới gần, Lưu Phong hô lên: "Ta tới trước." Lời vừa nói xong hắn đã mãnh liệt mà nhảy ra ngoài, tốc độ đã nhanh hơn so với trước, chỉ một cái thoáng thân đã đến trước mặt tượng đá. Bạch Long thương như do long ra biển mà đâm ra, trước khi cự phủ của tượng đá kịp bổ ra thì Bạch Long thương cũng đã đâm vào ngực nó. Mảnh đá bắn ra tung tóe, ngay tại ngực tượng đá bị đâm thủng một lỗ chừng 10 phân. Lưu Phong chúi thương xuống, toàn thân hắn dựa thế mà bắn lên, chỉ nháy mắt sau cả người hắn đã bắn đến đỉnh đầu tượng đá tránh được chiếc cự phủ của nó. Cũng ngay lúc đó, Bạch Long thường mãnh liệt mà đâm xuống phía dưới, một tiếng phanh vang lên, đầu tượng đá đã bị hắn nện nát vụn một bên. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã tiến tới, hắn linh hoạt mà tránh được cự phủ. Tay phải hắn nắm lại, từng tầng lân phiến màu vàng hiện lên. Hắn nhìn tượng đá đang cầm cự phủ kia một hồi rồi mãnh liệt vung tới một quyền, phanh lên một tiếng trầm đục, tay phải của tượng đá cứ như vậy mà bị hắn đập nát, cự phủ rơi xuống đất. Lam Hiên Vũ lại bay ngược lên trời, lại làm một quyền oanh xuống giữa bả vai của nó. Bạch Long thương trong tay Lưu Phong phát ra từng đợt hào quang từ không trung rơi xuống trước sau đã tới ba lần đâm trúng đầu tượng đá đơn giản chỉ cần đánh nát đầu nó là đủ nháy mắt sau khi đầu nó bị phá nát thì cả người cũng đã sụp xuống hóa thành một khối khối đá vụn mà rơi lả tả xuống đất Lam Hiên Vũ vội vàng lui về phía sau tránh đá vụn đập trúng. tiền lỗi ở phía sau nói quả nhiên là không được tốt lắm Lưu Phong chĩa mũi thương xuống đất hắn linh hoạt mà lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đỉnh đông đá có vài phần uy thế. Hào quang trên Bạch Long Thương đang chậm rãi tản đi, sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ đối với hắn cũng dần biến mất. Thả người rơi xuống, Lưu Phong hướng về phía Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế thì gần như do một mình Lam Hiên Vũ đánh tan tượng đá này, hơn nữa còn nhanh chóng lưu loát, Lam Hiên Vũ cũng hướng Lưu Phong mà giơ ngón tay cái lên. Làm sao bây giờ, tiền lỗi bị kích động mà đi tới, nhìn sự phối hợp giữa Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong hắn cũng có chút kích động rồi, ai không muốn thể hiện ra thực lực của mình trong khảo hạch đây? Lam Hiên Vũ mỉm cười, không cần xử lý cứ ở nơi này mà chờ xem. hắn vừa nói vừa chỉ chỉ mặt đất, sau đó liền cứ như vậy mà khoanh chân ngồi xuống. bên phía bọn hắn này là ngõ cụt, phía sau là vách tường, trước mặt là đồng đá. hắn ngồi xuống như vậy thì tất nhiên từ phía kia hang đá sẽ không thể nhìn thấy được gì, đồng đá đã hoàn toàn che kín thân thể hắn. tham sống sợ chết ư. tiền lỗi nhìn Lam Hiên Vũ mà trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiên Vũ tức giận nói: nói khó nghe như vậy làm gì? làm như chúng ta thế này gọi là dùng khỏe ứng mệt. đợi ở chỗ này thì khả năng bị phát hiện sẽ rất nhỏ. Hơn nữa cũng không dễ gặp phải những trang bị khác trong mê cung, ngồi đợi là được, chờ bọn hắn đánh nhau đến lúc tiêu hao không sai biệt lắm rồi đi cũng không muộn. Biểu lộ của Lưu Phong cũng trở nên có chút cổ quái, hắn vừa mới thoải mái đầm đìa mà đánh tan tượng đá, đang chuẩn bị đại triển thân thủ, lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ sẽ áp dụng cái chiến thuật như vậy. Hiên Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng âm hiểm tới vậy, thực sự là không nhìn ra nha. Lam Hiên Vũ làm ra một bộ dáng lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Ta âm hiểm ở đâu? Cái này gọi là chiến thuật." Được rồi, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Đống đá đã che lấy thân thể cả ba một cách hoàn mỹ. Nếu từ bên kia hang đá mà nhìn về phía này sẽ chỉ thấy bên này là ngõ cụt. Một ngõ cụt có một đống đá vụn, không hơn. Lam Hiên Vũ cầm cái cự phủ tượng đá dùng khi nãy về đến bên cạnh mình. Cự phủ rất nặng nhưng lấy lực lượng của hắn thì vẫn có thể động đậy. Coi như là vũ khí thì cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc này trong sân huấn luyện, bảy tám vị lão sư đang nhìn lên màn hình lớn trước mặt. Màn hình lớn chia làm mười ô hình ảnh hiện ra động thái của mười tổ học viên. Các sư phụ bỗng nhiên gật đầu tán thưởng, rồi lại bỗng nhiên lắc đầu nhíu mày. Hiển nhiên mỗi người đều có cách nhìn khác nhau với từng học viên khác nhau, mà từ đầu tới cuối, ánh mắt của Mục Trọng Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào tổ của Lam Hiên Vũ. Vì đã có tình huống lúc trước nên hiển nhiên hắn coi trọng Lam Hiên Vũ hơn hẳn những người khác. Lam Hiên Vũ có thể lấy được hai cái thành tích 10 cộng cũng đã là vượt khỏi dự kiến của hắn. Hắn cũng không nghĩ Lam Hiên Vũ lại có trình độ tốt như vậy. Học kỳ đầu đã có thể không bị loại là rất tốt. Dù sao hồn lực của hắn đến bây giờ cũng mới chỉ có 14 cấp. Việc này so với lớp thiếu niên năng động mà nói, thật sự là hơi thấp. Theo hắn biết, tu vi cao nhất là Lữ Thiên Tầm, hiện tại hắn đã đột phá đến 19 cấp, tiến thêm một bước tới gần cảnh giới hai hoàn, loại đẳng cấp này mới là thứ học viện hy vọng thấy được. Vì bồi dưỡng lớp thiếu niên năng động này, học viện không chỉ điều lực lượng lão sư tốt nhất học viện sư cấp, mà thậm chí cả một ít lão sư học viện trung cấp cũng được phái tới dạy bọn hắn. Hiện tại, khóa cơ giáp của lớp thiếu niên năng động này chính là học sớm, nguyên bản là phải tới học viện trung cấp mới có thể mở dạy. Cuộc thi giữa kỳ này được học viện vô cùng coi trọng. Lúc này người đứng ở giữa đám lão sư kia chính là phó viện trưởng của học viện. Chọn kỹ lưỡng khéo đệ tử, ba tháng tập huấn, thứ học viện hy vọng thấy được là bọn hắn có những biến hóa thoát thai hoán cốt. Có như vậy thì sau này bọn hắn mới có thể làm dạng danh cho học viện. Tất nhiên mục trọng thiên cũng thấy được cách ứng biến của bọn lam hiên vũ khi chúng đối mặt với tượng đá. Ái chà, lực công kích của tên lưu phong này rất nhanh. Mục trọng thiên đã chú ý tới. Lúc lưu phong công kích tượng đá lần thứ hai thì lực công kích đã được tăng cường trên phạm vi lớn đúng là thực lực chỉnh thể của tượng đá này không mạnh, cũng vì phải cân nhắc đến việc đối kháng lẫn nhau giữa các học viên nên không thể làm bản thân mê cung quá lợi hại, nếu không sẽ dẫn đến việc tất cả mọi người không có cơ hội gặp nhau. Không thể nghi ngờ đó chính là một việc không tốt. Thế nhưng cái tốc độ giải quyết tượng đá này cũng quá nhanh, Lưu Phong vừa mới phóng ra thế công đã trở nên khác trước hoàn toàn. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Ngay sau đó, Mục Trọng Thiên liền thấy ba người Lam Hiên Vũ ngồi ra sau đồng đá đó, hắn không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, ba cái tên tiểu tử này thật sự là quá dở hoạt rồi. Hắn có muốn không thừa nhận cũng không được. Trong mê cung thì lựa chọn chiến thuật như vậy đã gần như là chính xác nhất. Lúc này chín tiểu tổ khác đều đang di chuyển trong mê cung mà đi tìm kiếm đối thủ, cũng là tìm kiếm đường ra. Cũng có những người khác đánh tan tượng đá, thậm chí đã có hai tổ chạm mặt nhau rồi. Tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể biểu hiện tốt trong khảo hạch thực chiến này. Khổ luyện 3 tháng, ai không muốn bỗng nhiên nổi tiếng đây? Nên khi hai tổ này vừa đụng phải nhau, đã lập tức như thiên lôi mà triển khai toàn diện chiến đấu, đánh tới mức náo nhiệt, có thể nói là cảnh đặc sắc liên tục. Phó viện trưởng đang đứng đó xem cũng không ngừng gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Không tệ, phó viện trưởng rõ ràng rất hài lòng. Mà người đứng ở bên cạnh hắn chính là vị lão sư bị các học viên kêu là đại ma vương, lão sư quý hồng bân. Quý hồng bân quệt quệt miệng. Cái này còn chưa là gì, tổ chính thức tốt nhất phải là cái tổ này. Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ lên một vị trí trên màn hình lớn. Ánh mắt phó viện trưởng xoay qua nhìn, nhưng thứ hắn thấy lại là ba tên tiểu tử đang nhàn nhã mà ngồi sau đồng đá. Ba tên này ư? Lão quý, ngươi nói một chút bọn hắn tốt như thế nào? Quý Hồng Bân thản nhiên nói, gặp tình huống xấu không sợ hãi, tùy cơ ứng biến, đây chính là dùng đầu óc đi tiến hành khảo hạch, có thể phán đoán được tình huống tổng hợp của mê cung, chui vào lỗ thủng, những đệ tử thông minh như vậy càng có tiền đồ hơn những tên chỉ biết chiến đấu một cách lỗ mãng. Phó viện trưởng cười ha hả mà nói, sao cơ, vậy để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, xem cuối cùng bọn hắn có thể lấy được thành tích như thế nào. Hắn là một người mập lùn nên khi cười rộ lên lại làm cho người ta một loại cảm giác rất ôn hòa. Nhưng những vị lão sư quen thuộc hắn đều rất rõ ràng, Vị này chính là nổi danh đúng kiểu miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Lúc trước, nếu không phải hắn đã phạm vào sai lầm lớn thì căn bản cũng không phải đến học viện làm lão sư. Quý Hồng Bân liếc qua vị phó viện trưởng bên người này, "Ngươi không cảm thấy trên người chúng có phong cách của ngươi ư?" Trong mắt vị phó viện trưởng hơi híp lại, hắn tức giận nói, "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ co rút một lát, lộ ra một nụ cười cổ quái, "Phi hồ, giả bộ cái gì nữa đây, ta không tin ngươi không nhìn ra." Câm miệng, phó viện trưởng trừng mắt, tức giận mà nhìn về phía Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân lại đưa tay ôm lấy vai hắn. Được rồi, vẫn là không bỏ xuống được có phải không? Phó viện trưởng thở dài một tiếng, làm sao có thể thả xuống được? Có điều bây giờ đã tốt hơn nhiều. Lúc mới rút lui, mỗi ngày mỗi lúc ta cũng đều nghĩ như thế nào mới có thể trở về. Ta không biết mình đã tìm tới bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Đáng tiếc, đắc tội với người rồi, trở về không được. Quý Hồng Bân cười khổ nói, ngươi được kêu là đắc tội với người ư, ngươi. Tốt rồi, tốt rồi, hảo hán không đề cập tới chuyện năm đó, không nói nữa, không nói nữa. Phó viện trưởng vội vàng cắt ngang lời hắn, Quý Hồng Bân giơ ngón tay lên chỉ hắn, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, "Không cho ta trở về, ta sẽ cho bọn chúng xem. Dù ở học viện ta cũng vẫn có thể làm được đại sự." "Hừ, không sai, chính là tên tiểu tử này, tên hắn là gì?" Hắn chỉ chỉ vào Lam Hiên Vũ trên màn hình. Mục Trọng Thiên vội bước lên phía trước, cung kính nói, "Hắn gọi Lam Hiên Vũ." "Ừ, sau khi kết thúc khảo hạch bảo hắn tới tìm ta." Hai mắt phó viện trưởng híp lại, trong mắt hắn mơ hồ có ánh sáng lập lòe ở bên cạnh hắn, Quý Hồng Bân đã bị cái híp mắt này dọa cho nhảy dựng, mập mạp, ngươi cũng đừng có dạy hư mất đứa nhỏ. Phó viện trưởng làm một vẻ mặt người vô tội, làm sao có thể? Ta là một người rất hiền hòa. Quý Hồng Bân tức giận nói, ngươi hiền hòa ư? Ngươi hiền hòa cái dám? Lúc này trong sân khảo hạch chiến đấu vẫn đang như lửa như trà mà tiến hành. Mê cung này được xây nên cũng không tính quá lớn, chính là vì tránh việc các học viên tìm cả buổi cũng không gặp được đối thủ. Lúc này những đệ tử chạm mặt nhau đã bắt đầu chém giết, đánh tới quên trời quên đất thậm chí nơi có ba tổ đụng nhau đã lâm vào một mảnh hỗn chiến, mà lúc này ba người Lam Hiên Vũ vẫn ngồi sau đống đá như trước, bọn hắn cứ như vậy mà ngồi đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiền lỗi hạ giọng nói: các ngươi nghe thấy chứ? Hình như có một cuộc chiến gần đây, ta mơ hồ nghe được một ít âm thanh. Có muốn ra xem không? Lúc này hẳn là bọn hắn đều đã đánh nhau. Lam Hiên Vũ nói: đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta không cần vội. Trước đó bọn hắn cũng đã nghe được tiếng bước chân qua hai lần. Ngay tại một nơi cách bọn hắn không xa còn có một ngã tư đường. Cái tượng đá lúc trước vốn là canh giữ ở ngã tư đường, sau khi nó phát hiện Lam Hiên Vũ mới đi theo bọn hắn mà tới đây, nên những đệ tử đi qua ngã tư đường sẽ đều vô thức mà ngó sang bên này một chút. Thấy là ngõ cụt thì tất nhiên họ cũng sẽ không tới. Như nào ai biết đâu, ở đây còn có ba người đang trốn. Lưu Phong nhịn không được mà nói: "Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản nha. Từ khi hắn được Lam Hiên Vũ tăng phúc thì sức chiến đấu đã được tăng trên phạm vi lớn, nên lúc này hắn đang ước gì có thể đi ra ngoài chiến đấu, có thể đại chiến một trận mới tốt." Những hài tử tầm tuổi bọn hắn này đều rất khát vọng biểu hiện mình. Nhất là trong lớp thiếu niên năng động thì lại càng như vậy, làm hiên vũ nhún vai. Không phải ta bảo trì bình thản mà là không cần phải lỗ mãng. Các ngươi đã quên ư, học kỳ này chúng ta đã xác định là sẽ không bị đào thải. Nên bây giờ đương nhiên chúng ta có thể chủ động chiến đấu như bọn hắn. Hơn nữa với tình huống hiện tại của chúng ta thì hẳn kết quả cũng sẽ không quá kém. Nhưng sao chúng ta có thể phán đoán mình sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ đây, nhưng chờ ở chỗ này lại khác. Chờ thêm chút nữa, nói không chừng chúng ta sẽ thật sự có khả năng đoạt được vô địch. Dưới tình huống đã xác định không bị đào thải thì đương nhiên chúng ta phải hướng tới mục tiêu cao nhất mà cố gắng. Chỉ đơn giản như vậy thôi, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Nghe hắn nói như vậy, những nôn nóng trong nội tâm Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng lập tức biến mất. Không phải sao, bọn hắn đã không bị loại bỏ rồi, làm gì mà phải nóng lòng cầu thành đây. Đợi cơ hội tốt nhất, tranh thủ đoạt lấy quán quân mới là lựa chọn chính xác nhất. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tiền Lỗi lập tức liền hiểu rõ, hắn nhíu mày mà cười hắc hắc vậy cứ để bọn hắn đánh tiếp một lúc nữa, đợi lúc nào an tĩnh chúng ta đi chỉnh đốn tàn cuộc cũng không tệ. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nghỉ ngơi, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi mà. Lúc này Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng cùng gã đồng bạn còn lại là Thường Kiếm Giật đang tiến tới rất nhanh. Bọn hắn vừa mới đánh bại một tổ đồng học, đang đi tìm những người khác. Lữ Thiên Tầm đi tuốt ở đằng trước, Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiếm Giật thì đi hai bên phía sau hắn. Trong ba người thì Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng là hệ cường công, mà Thừa Kiếm Giật thì là hệ khống chế. Đây là một tổ hợp đã khá cường thế nhất là dưới tình huống tu vi khá thấp này thì tác dụng của hệ khống chế và hệ phụ trợ đều không quá rõ ràng, mà tổ có được hai vị hệ cường công như bọn hắn là có ưu thế rất lớn. Nếu tính tuổi trong lớp thì Lữ Thiên Tầm là thuộc những người lớn tuổi, năm nay hắn đã 9 tuổi, mà hồn lực của hắn cũng đã đạt đến 19 cấp. Trong học kỳ này hắn là người có hy vọng đột phá 20 cấp nhất, nên hắn vẫn luôn cho rằng mình là người ưu tú nhất trong lớp, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong khảo thí sáng nay thì Lam Hiên Vũ lại là một người duy nhất lấy được hai cái điểm cộng, mà chính hắn cũng không có đạt được tuy tổng điểm của hắn là xếp thứ nhất nhưng hắn vẫn không có tư cách không bị loại bỏ mà tư cách đấy lại thuộc về tổ lam hiên vũ đối với tổ lam hiên vũ thì lữ thiên tầm cũng không có ý kiến gì bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa coi ba người này là đối thủ cạnh tranh nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu nên sau khi khảo hạch thực chiến bắt đầu trong lòng hắn liền nín lấy sức lực vô luận như thế nào cũng phải đạt thành tích tốt trong lần khảo hạch này phải lấy được quán quân lúc bọn hắn gặp được tổ đối thủ khác đã đánh bại đối phương một cách dễ dàng thương kiếm giật đề nghị lớp trưởng có muốn dừng lại một lát không Thường Kiếm Giật có làn da trắng nõn, tính cách hắn cũng rất ôn hòa. Bình thường trong lớp luôn bất hiển sơn, bất lộ thủy, nên rất nhiều người cảm thấy vì hắn cùng một tổ với Lữ Thiên Tầm nên mới có thể đứng đầu danh sách. Nhưng Lữ Thiên Tầm không cho là như vậy, bởi vì hắn được tuyển tới đây cùng Thường Kiếm Giật là từ cùng một phân viện. Hắn biết rõ năng lực của Thường Kiếm Giật, hơn nữa sức phán đoán của Thường Kiếm Giật cũng rất mạnh mẽ, tuyệt đối là một hồn sư khống chế hệ yếu tố. Trong lớp thiếu niên năng động, trừ Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi thì tinh thần lực của Thường Kiếm Giật cũng rất cao, tám điểm, xếp thứ ba. Được. Lữ Thiên Tầm dừng bước lại, mặc dù hắn vẫn có chút nóng lòng cầu thành nhưng cũng rất biết nghe người khác đề nghị. Ngược lại là Diệp Linh Đồng có chút không vừa ý mà nói: Chúng ta tiêu hao cũng không lớn, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh bại một tổ nữa rồi nghỉ ngơi cũng không muộn. Thường Kiếm Giật cười híp mắt nói: Không thể nói như vậy. Trong cái mê cung này chúng ta cũng không biết sẽ phải gặp bao nhiêu đối thủ, nếu gặp hai tổ cùng lúc thì sao? Chúng ta là tổ mạnh nhất lớp, chẳng may bọn hắn vây công chúng ta thì làm sao bây giờ? Tuy thực lực của mọi người có tranh lệch nhưng cũng không tranh lệch quá nhiều vẫn nên hoãn một chút, bảo trì trạng thái tốt nhất, có như vậy thì gặp tình huống như thế nào cũng có thể xử lý tốt. Ừ, nghe Kiếm giật đi, chúng ta phải cam đoan có thể lấy được chức quán quân. Lữ Thiên Tâm làm ra một lựa chọn chính xác, hắn có thể trở thành lớp trưởng của lớp thiếu niên năng động cũng không chỉ vì thực lực. Diệp Linh Đồng mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn gật đầu. Ơ, bên kia có một đống đá, mà là ngõ cụt, qua bên kia là tốt rồi. Lữ Thiên Tâm cùng Thường Kiếm giật đều ngoảnh theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn lại. Quả nhiên bên phía kia có một đống đá vụn rất lớn. Ừ đi qua bên kia, phía sau đồng đá Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ba người nghệt mặt ra mà nhìn nhau. Khoảng cách từ chỗ bọn hắn tới ngã tư đường cũng không xa, nên bọn hắn cũng đã nghe rất rõ ràng về cuộc nói chuyện của nhóm Lữ Thiên Tầm. Đây là cái loại vận khí gì vậy? Trốn tránh cũng có thể gặp được đối thủ mạnh nhất lớp. Tuy hiện tại Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã rất có lòng tin đối với chính mình, hoặc là nói bọn hắn rất có lòng tin về Lam Hiên Vũ, nhưng dù sao thì kia cũng là Lữ Thiên Tầm, hồn lực đã tiếp cận tới gần hai cấp, cao hơn bọn hắn không chỉ một chút. Huống chi tổ hắn còn có Diệp Linh Đồng cùng thường kiếm giật. Ba đối với ba, có chút khó. Thế nhưng ba người đối phương cũng đã hướng tới phía này rồi. Hơn nữa lại là một cách đi rất cảnh giác. Làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, hai tay hắn phát ra hình dạng một cánh cửa với tiền lỗi. Ý bảo hắn bắt đầu triệu hoán, rồi quay sang khẽ gật đầu với Lưu Phong. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời phóng thích. Vòng lại bao trùm lấy hai tay hắn. Tránh không khỏi thì chỉ còn cách chiến đấu. Tiền lỗi không dám trần chờ, lập tức phóng xuất ra triệu hoán kim tiền mà bắt đầu triệu hoán. Triệu hoán chi môn xuất hiện, Lam Hiên Vũ lấy tay trái bắt lấy khung cửa, phụ trợ hắn triệu hoán. Bên kia Lưu Phong cũng đã phóng xuất ra bạch long thương. Dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ cũng đã hoàn thành triệu hoán ra mắt rồng. Mà ba người Lữ Thiên Tầm cũng đã đến gần. Đúng lúc này từ trong triệu hoán chi môn truyền tới một giọng nói rất thanh thúy mà quen thuộc. Không rảnh. Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều lập tức hóa đá. Mà bên kia đóng đá, Lữ Thiên Tầm. Diệp Linh Đồng cùng thường kiếm giật cũng đã nghe được âm thanh này, bước chân của ba người lập tức ngừng lại. Không rảnh, rõ ràng không rảnh, không hề nghi ngờ, âm thanh này đến từ Đống Thiên Thu. Còn có cái gì tốt hơn Đống Thiên Thu đã vượt qua 20 cấp đây? Bốn đối ba, bọn hắn vẫn có sự nắm chắc chiến thắng ba người nữ thiên tầm rất lớn đấy. Thế nhưng một tiếng không rảnh này của Đống Thiên Thu đã làm hy vọng của bọn chúng tan vỡ. Đừng nói là đánh lén, thậm chí giờ còn trực tiếp bại lộ trước khi xuất thủ. Hơn nữa không thể triệu hoán thành công cũng có nghĩa là tiền lỗi đã mất tác dụng trong kế hoạch là bốn đối ba thì giờ lập tức biến thành hai đối ba Nháy mắt sau đó hai mắt lữ thiên tẩm liền phát sáng lên trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét thân thể lập tức biến lớn một cái hồn hoàn màu vàng bay lên từ dưới chân chính là võ hồn của hắn hoàng kim sư vương thân hình đã bành trướng của hắn lập tức vọt tới trước ngang nhiên mà vọt tới đông đá song quyền đồng thời đánh ra diệp linh đồng cũng phóng xuất ra võ hồn thiên cương long của mình thiên bá thể phóng thích mà theo sát phía sau bọn hắn đã phối hợp huấn luyện ba tháng nay nên vừa thấy lữ thiên tẩm khẽ động diệp linh đồng cũng đã biết rõ hắn muốn làm gì tình huống bên kia còn không rõ nhưng đống đá là gần ngay trước mắt bọn hắn có thể va chạm vào hòn đá này trước rồi dùng chính hòn đá làm vũ khí áp chế đối phương sau đó sẽ quyết định phương thức công kích mà bên kia ngay sau khi làm hiên vũ ý thức được không ổn hắn cũng làm ra phản ứng ngay tức khắc hắn kéo mạnh lưu phong một phát rồi ném thẳng hắn về phía trước lực lượng đến từ kim văn lam ngân thảo đã cho lưu phong trực tiếp lướt qua đống đá mà đến sát đỉnh hàng mà ngay sau khi Lam Hiên Vũ ném hắn đi thì hai tay lập tức cầm lấy cự phủ rồi đột nhiên chém về phía trước oanh lên một tiếng hòn đá bị cự phủ va chạm bị một chém này đánh bay trên không trung Lưu Phong như một đạo bạch sắc thiểm điện mà rơi xuống hắn không có công kích Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng ở ngay phía trước mà tìm tới thường Kiếm Giật ở phía sau Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ đều rất rõ ràng hai đối với ba phần thắng của bọn họ là tuyệt đối không lớn Lữ Thiên Tầm cũng không phải là hạng người bình thường bởi vậy bọn hắn chỉ có thể giải quyết một người trước rồi tính tiếp. Dưới sự tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo, có thể nói là Lưu Phong đã toàn lực ứng phó. Thường kiếm giật chỉ thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống thì Bạch Long Thương đã đến trước mặt hắn. Vừa lúc đó, hồn hoàn trên người Thường kiếm giật cũng bạo phát. Có thể trở thành thành viên của tổ mạnh nhất lớp thiếu niên năng động thì chẳng lẽ hắn lại bình thường ư? Sau lưng Thường kiếm giật xuất hiện một cái hư ảnh hình tượng người, nhìn qua có chút giống hắn cùng hắn, nhưng thập phần cứng ngắc. Một tầng sáng trắng nhàn nhạt, nhạt phóng xuất ra từ hư ảnh đó, trực tiếp trùng lên người Thường kiếm giật cảm giác đầu tiên của lưu phong là tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên chậm chạp vài phần. tuy nháy mắt sau đó liền khôi phục bình thường, nhưng chỉ như đó cũng đã cho thường kiếm giật đủ thời gian. thường kiếm giật nghiêng đầu, miễn cưỡng tránh đi bạch long thương, hắn bước sang bên cạnh nửa bước, nhưng chỉ sau một khắc, bạch long thương lại đã đâm vào đầu hắn, trực tiếp đính hắn xuống mặt đất. đau quá, trong khảo hạch cảm giác đau bị điều chỉnh xuống còn có 5%. mặc dù như vậy nhưng cái cảm giác bị xuyên này cũng vẫn đau không kém, đến mức nước mắt thường kiếm giật cũng phải chảy xuống. Lưu Phong đang chuẩn bị bổ thêm một nhát, nhưng lúc này hắn lại nghe được một tiếng giống phẫn nộ như sấm rền, ngao lên một tiếng. Trong chốc lát, Lưu Phong chỉ cảm thấy đại não là một mảnh vù vù. Dù đã dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, nhưng một cái chớp mắt này vẫn là trước mắt biến thành màu đen. Gần như động tác rút bạch long thương lên hắn cũng không thể hoàn thành. Hoàng Kim sư tử hống, đệ nhất hồn kỹ của Lữ Thiên Tầm. Bản thân võ hồn Hoàng Kim sư vương của Lữ Thiên Tầm cực kỳ cường đại, là một võ hồn đỉnh cấp chân chính. Mặc dù không mang huyết mạch cường đại của loài rồng hay loài phượng. Nhưng cái hoàng kim sư vương này của hắn là loại mạnh nhất trong những võ hồn loài sư tử. Một tiếng hoàng kim sư tử giống xuất hiện ở đường hành lang hẹp dài này có thể bao trùm phạm vi cực lớn. Tinh thần lực của Lưu Phong vốn đã không quá mạnh mẽ, nên khi vừa chịu ảnh hưởng hắn lập tức trở nên uể oải. Tiền lỗi bên kia thì hai tay ôm đầu, thống khổ mà ngồi xổm xuống. Tuy tinh thần lực của hắn cao, nhưng cái hoàng kim sư tử giống này lại không chỉ trùng kích vào tinh thần lực mà còn có trùng kích bằng sóng âm cường đại. Vậy thì làm sao hắn chịu đựng được đây? chỉ một lát này cũng đã làm cho Lưu Phong cùng tiền lỗi mất đi sức chiến đấu trong một khoảng thời gian. Lúc này Diệp Linh Đồng mới nhìn rõ đối thủ trước mặt, lại chính là ba người Lam Hiên Vũ. Dưới ảnh hưởng của Hoàng Kim Sư Tử Hống, một bộ phận đá vụn bay lên không trung đã bị chấn nát thành bụi phấn. Mà lúc này Lam Hiên Vũ lại đứng ngay phía trước, càng là đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực là một hồi khó chịu, hai tay vù vù, trong chốc lát đã mất đi thính lực. Sự thống khổ cực lớn tiếp nhau mà đến, dường như toàn thân đều bị cái Hoàng Kim Sư Tử Hống này chấn tán vụn ra vậy. Trên thực tế, khi Lữ Thiên Tầm mới vừa vào đến mê cung này thì trong nội tâm hắn cũng đã mừng thầm rồi. Không hề nghi ngờ, tại loại hoàn cảnh này, Hoàng Kim Sư Tử Hống của hắn sẽ có thể phát ra được uy lực lớn nhất, thậm chí không sợ quần chiến. Nhưng cái Hoàng Kim Sư Tử Hống này của hắn cũng có một cái khuyết điểm, chính là cực kỳ tiêu hao hồn lực, cho nên trận chiến lúc trước hắn cũng không sử dụng chiêu này. Vừa rồi, đối phương chỉ một thương đâm ra cũng đã làm trọng thương thường kiếm giật. Dưới tình thế cấp bách hắn mới phải dùng ra, nhưng lúc này khi thấy rõ đối thủ là ba người này thì trong lòng hắn đã hối hận tuy hoàng kim sư tử hống có uy lực lớn nhưng cũng làm lộ vị trí của bọn hắn đó cũng không phải chuyện hắn muốn thấy hơn nữa dùng nó lên đám người lam hiên vũ chính là lãng phí hắn không cảm thấy ba người này có thể tạo thành uy hiếp gì trên trán diệp linh đồng cùng thường kiếm giật đều có một cái ấn ký màu vàng đang mơ hồ sáng lên đây là do lữ thiên tầm trước thi triển lên người bọn họ như vậy mới có thể tránh bị hoàng kim sư tử hống ảnh hưởng sau một giống này chính cuộc cơ bản đã xác định lữ thiên tầm vừa xảy bước ra hướng tới phía lam hiên vũ một quyền liền vung tới đầu lam hiên vũ Tuy Diệp Linh Đồng không quá muốn chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ, nhưng hiện tại nơi nàng đại biểu chính là đoàn đội của mình, nên tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thân thể nàng chuyển một cái, sử dụng ra một cái thần long bãi vĩ mà đạp tới Lưu Phong. Dưới trạng thái thiên cương phách thể thì chỉ cần đạp Lưu Phong một cước này. Hơn nữa hắn đã bị Hoàng Kim Sư Tử Hống ảnh hưởng, tuyệt đối có thể cho hắn biến mất. Nhưng vào lúc này một tình huống không ai nghĩ tới lại xuất hiện. Tiền Lỗi mở ra triệu hoán chi môn, mặc dù khi nãy không triệu hoán được Đống Thiên Thu, nhưng hắn cũng không có đóng lại bởi vì tất cả những thứ vừa xảy ra vô cùng nhanh, hôn kỹ của hắn còn chưa có giải trừ. lúc này một bàn tay trắng nõn thon thon đột nhiên thò ra từ triệu hoán chi môn, một ngón tay chỉ tới, đột nhiên một cỗ khí tức lạnh như băng lập tức bắn ra. lữ thiên tầm chỉ cảm thấy nắm đấm mình trở nên lạnh lẽo, toàn thân dùng mình một cái cũng không thể đập chúng làm hiên vũ. vì ngay sau đó một bóng người thanh tú động lòng người hiện ở trước mắt hắn. thế nhưng hắn còn chưa kịp quan sát cẩn thận thì đột nhiên một tiếng long ngâm sục sôi đến cực điểm vang lên. Khi Lam Hiên Vũ bị Hoàng Kim sư tử hống ảnh hưởng, hắn đã có loại cảm giác toàn thân đều muốn phá thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay vào lúc đó, luồng năng lượng màu vàng vẫn luôn lặng yên vận chuyển trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ngay sau đó là một cỗ khí tức thô bạo lập tức phát ra. Lam Hiên Vũ cảm thấy thân thể mình nóng bỏng như than lửa. Toàn thân đều trở nên khô nóng, thô bạo, bất khuất, phẫn nộ, điên cuồng, đủ loại tâm tình lập tức lan tràn trong lòng hắn. Nguyên bản thì Kim Văn Lam ngân thảo là đường vân màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Nhưng tại thời khắc này toàn bộ những đường vân vàng đó đều biến thành màu vàng đỏ. Lam Hiên Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, hai con người hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Sau đó hé miệng, một tiếng long ngâm sụp sôi đến cực điểm bộc phát ra, trong toàn bộ đường hành lang đều tràn ngập âm thanh long ngâm kinh khủng. Lúc này ở trước mặt Lam Hiên Vũ đúng là Đống Thiên Thu cùng Lữ Thiên Tầm rồi. Đống Thiên Thu vẫn kịp phản ứng, nàng lui về phía sau một bước, lập tức về tới bên trong triệu hoán chi môn. Trước người còn ngưng kết ra một tầng băng bích, nhưng nó cũng bị phá nát ngay lập tức trong tiếng long ngâm. Nhưng nữ thiên tầm thì không có được tốt như vậy, hắn kêu rên thành tiếng ở đằng kia, thất khiếu chảy máu, loạn trọng lui về phía sau. Tiền lỗi sau lưng Lam Hiên Vũ đều sợ choáng váng, bại liệt trên mặt đất. May là cái âm thanh long ngâm kia cũng không có địch ý với hắn nên hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, mà người phải chịu ảnh hưởng khá lớn chính là Diệp Linh Đồng cùng Lưu Phong. Diệp Linh Đồng vốn là một cước đạp tới Lưu Phong, nhưng ngay khi âm thanh long ngâm âm xuất hiện thì thiên cương phách thể của nàng bỗng nhiên biến mất, toàn thân mềm nhũn, trực tiếp co quắp mà ngã xuống đất, mà ngược lại với nàng chính là Lưu Phong. Bạch Long Thương trong tay hắn bộc phát ra bạch quang rực rực, từng tiếng long ngâm nhỏ vang lên. Trong chốc lát liền chém thường kiếm giật thành một đạo bạch quang. Lưu Phong cảm thấy lúc này mình trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Hắn mãnh liệt quay người, Bạch Long Thương lại lần nữa đâm ra. Hai đạo thương mang bắn đi trước sau đâm xuyên qua người Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng. Sau một khắc, thân thể bọn hắn cũng hóa thành bạch quang mà biến mất. Chiến đấu chấm dứt, tất cả đều phát sinh quá là nhanh. Từ lúc Đống Thiên Thu Ho không rảnh mà bắt đầu đến bây giờ cũng mới chỉ mười mấy giây tiền lỗi ngây ngốc mà nhìn tình huống trước mắt, sau khi lam hiên vũ phát ra một tiếng long ngâm kia thì toàn thân hắn đã bại liệt trên mặt đất, gần như ngập vào hôn mê nhưng cũng không có hóa thành bạch quang rời khỏi khảo hạch. lúc này lưu phong lại có cảm giác đánh rất hăng, hiện tại cho dù để hắn đối đầu chính diện với lữ thiên tầm hắn cũng cảm thấy mình rất có nắm chắc. trong tay hắn mũi nhọn bạch long thương bắn ra hơn một xích thương mang khi thế lớn không gì sánh kịp. lúc này phía xa xa mơ hồ có tiếng bước chân vang lên, lưu phong sừng sốt một lát nhưng hắn cũng chỉ sừng sốt một giây đồng hồ. Đầu óc của hắn liền trở nên vô cùng thanh tỉnh. Vừa loe thân đã đến bên người Lam Hiên Vũ, vác hắn lên lưng. Sau đó hướng tiền lỗi mà quát, mau đứng lên, đi nhanh. Một tiếng hoàng kim sư tử hống kia, hơn nữa còn có tiếng long Ngâm cực lớn của Lam Hiên Vũ. Không thể nghi ngờ đã biến chỗ này thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Bọn hắn cũng không biết bây giờ còn mấy tổ đệ tử ở chỗ này, nên chạy trước rồi hãy nói. Tiền lỗi chỉ là sợ đến choáng váng. Trên thực tế, hắn ở sau lưng Lam Hiên Vũ nên cũng không có bị tổn thương gì vội vàng trèo trống đứng lên đi theo lưu phong bỏ chạy sau khi lưu phong đi một lát đến tại ngã tư đường thì hắn rẽ về phía bên trái rất nhanh liền phóng đi thế nhưng mới chạy được vài bước liền gặp một tổ địa tử mà cái tổ này người cầm đầu rõ ràng là đối thủ cũ chính là kim tường kim tường nhìn thấy thấy ba người lưu phong thì đột nhiên sững sờ ngay sau đó trên mặt hắn cũng đã lộ ra một vẻ cười xấu xa không hề nghi ngờ lúc này bộ dáng của ba người lưu phong rất chật vật lam hiên vũ đã hôn mê bị lưu phong vác trên lưng tiền lỗi cùng lưu phong thì chạy trốn như chó nhà có tang Đây chính là cơ hội tốt để hạ thủ, thấy Kim Tường, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng là sững sờ. Đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng ở thời điểm này Tiền Lỗi linh cơ khẽ động, thân sắc hắn lập tức trở nên kinh hoàng. Vẻ mặt sợ hãi, sau đó khàn cả giọng mà kêu to: "Chạy mau đi, bọn Lữ Thiên Tầm đã đuổi tới, chạy mau." Hắn vừa kêu to vừa khẽ đẩy Lưu Phong một lát. Lưu Phong lập tức hiểu ý, kinh hoàng mà chạy hướng về phía ba người Kim Tường. Nghe thấy cái tên Lữ Thiên Tầm, Kim Tường cũng bị dọa cho nhảy dựng. Trong lớp thiếu niên năng động, hắn chỉ phục duy nhất Lữ Thiên Tầm nghe lữ thiên tầm đã đến, hơn nữa còn thấy lưu phong cùng tiền lỗi hoảng hốt chạy bừa như vậy thì hắn cũng xin lòng khiếp ý. hắn vội vàng hướng hai gã đồng bạn nói: chạy mau, trước hết cứ chạy xa một chút. ý nghĩ của hắn rất đơn giản. thời điểm này hắn vẫn không nguyện ý đối chiến với lữ thiên tầm, cho nên chạy xa trước rồi hãy nói. về phần mấy người lưu phong, đây còn không phải chỉnh đốn lúc nào cũng được ư? cho nên hắn và đồng bạn đồng thời quay người. hơn nữa kim tường còn rất thông minh mà phóng xuất ra võ hồn liệt kim điểu, hai cánh mở ra, chẳng những gia tăng tốc độ mà còn bảo vệ được phía sau lưng. Để tránh Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đánh lén từ phía sau, đây chính là cuộc thi giữa kỳ nên hắn biểu hiện rất cẩn thận. Hắn đã quá quen thuộc với Bạch Long Thương của Lưu Phong, một chút lực công kích kia cái kia căn bản là không có khả năng phá được phòng ngự của Liệt Kim Sí. Sau đó, phốc, phốc, phốc, Kim Tường không thể tưởng tượng nổi mà nhìn những tàn ảnh mũi thương màu trắng trước ngực mình. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Hắn thấy, Như là thấy Tiền Lỗi đang làm mặt quỷ cùng Lưu Phong khinh thường. Liệt Kim Dực bị đâm thủng một lỗ lớn, trái tim của hắn mà hai tên cùng tổ với hắn kia cũng là tình huống giống như đúc. Mặc dù sự tăng phúc đến từ Kim Văn Lam Ngân Thảo lên người Lưu Phong đang dần dần biến mất, nhưng hiệu quả của một tiếng Long Ngâm vừa nãy còn lưu trên người hắn hơn phân nửa. Hắn còn đang lo không có đối thủ để thi triển đây. Lúc này lại đối mặt với ba tên quay lưng lại phía mình, tất nhiên hắn sẽ muốn đại triển thân thủ. Tiền Lỗi cười hắc hắc mà nói, có phải đang có cảm giác đâm bọn hắn không nói nổi hay không? Lưu Phong khẽ gật đầu, quá thoải mái rồi. Dù sao đây cũng là ở thế giới giả tưởng, cũng sẽ không thật sự giết người. Hơn nữa đây là Kim Tường, Kim Tường không cam lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại rơi vào kết cục như vậy. Lúc trước bọn hắn còn chưa gặp được đối thủ khác, còn chưa kịp thi triển thân thủ đây. Thế nhưng là, đã xong, ba đạo bạch quang sáng lên. Không hề nghi ngờ, ba người tổ Kim Tường đã bị loại. lưu Phong cùng tiền lỗi cũng nhanh chân bỏ chạy. Sau khi đánh chết ba người này thì những tăng phúc trên người lưu Phong cũng tiêu hao gần hết rồi. Hiện tại, hắn cùng tiền lỗi đã về tới trạng thái ban đầu. Nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể chạy bừa mà trốn. tại sân huấn luyện lúc này các sư phụ xem mà đều có chút ngẩn người trong toàn bộ mê cung chỉ còn lại có ba nhóm người những tiểu tổ khác hoặc là đã khảo hạch xong từ những trận chiến hoặc là bị tổ lam hiên vũ giết chết mà ngay cả tổ lữ thiên tầm cùng kim tường đều thua trong tay bọn họ để cho các sư phụ xem tới trận mắt há mùng chính là thấy thế nào đi nữa thì hai cái tổ này đều thua có chút oan nhưng trong mắt phó viện trưởng cùng quý hồng bân thì thứ bọn hắn nhìn ra được lại không giống vậy phó viện trưởng nhéo đôi mắt nhỏ lại trong mắt hắn đang tràn ngập sự hiếu kỳ mà quý hồng bân thì lộ ra vẻ kinh ngạc trong miệng lầm bầm cái gì đó các lão sư khác đều chú trọng tới kết quả nhưng thứ bọn hắn coi trọng lại là những thứ khác triệu hoán ra một cô bé từ triệu hoán chi môn ư hơn nữa rõ ràng đó là một người có trí khôn xem rõ chút thì có lẽ cũng là người của liên bang vì sử dụng ngôn ngữ giống nhau cái này là từ đâu mà triệu hoán đến được vậy lam hiên vũ có thể tăng phúc cho lưu phong cái này không quá kỳ quái dù sao dưới tình huống võ hồn phù hợp thì tăng phúc lẫn nhau cũng là rất thông thường nhưng điểm mấu chốt là sau khi bị hoàng kim sư tử hống ảnh hưởng Lam Hiên Vũ lại phát ra một tiếng long ngâm kia là chuyện gì xảy ra, không có tiếng long ngâm kia thì căn bản là bọn hắn không có khả năng thắng được cuộc chiến đó. Có thể nói chính tiếng long ngâm kia là thứ thay đổi kết cục. Hồn lực của Lam Hiên Vũ chỉ có 14 cấp, mà tác dụng của tiếng long ngâm kia thì không phải tu vi của hắn có khả năng đạt tới. Nói cách khác, dưới sự áp bách của Hoàng Kim Sư Tử Hống, bản thân huyết mạch của hắn đã bạo phát ra một lực lượng đặc thù mới đưa đến tình huống này xuất hiện. Trong tiếng giống giận dữ của Hoàng Kim Sư Vương mà hắn vẫn thể hiện được ra ý niệm bất khuất thậm chí còn bộc phát ra một cái phản kích mạnh hơn. Hơn nữa đây còn đang dưới tình huống tu vi phân biệt, điều này có nghĩa là gì? Là rất có thể võ hồn của hắn còn mạnh hơn Hoàng Kim Sư Vương. Võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo biến dị, thế nhưng Lam Ngân Thảo biến dị có thể mạnh hơn Hoàng Kim Sư Vương ư? Cái này quá kỳ lạ rồi, võ hồn của hắn không chỉ đáng giá nghiên cứu, càng hơn nữa là tràn đầy tiềm năng. Phó viện trưởng khẽ gật đầu nói, chấm dứt khảo hạch, lập tức kiểm tra thân thể bọn nhỏ, xem một chút có ai phải chịu ảnh hưởng không, tiến hành đánh giá tổng hợp. Vâng. Mục Trọng Thiên vội vàng đáp ứng một tiếng. Trên thực tế, thân là chủ nhiệm của lớp thiếu niên năng động, lại là người phụ trách phỏng vấn Lam Hiên Vũ lúc trước. Tận mắt nhìn thấy Lam Hiên Vũ lâm vào hôn mê, lúc này Mục Trọng Thiên cũng đã sợ tới mức sắp hỏng rồi. Hắn lo lắng nhất là Lam Hiên Vũ lại xảy ra vấn đề. Thật là nghìn tính vạn tính cũng không tính nổi sự việc chuyển xấu. Ba tổ đệ tử còn lại chấm dứt khảo hạch, tất cả khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra. Mục Trọng Thiên bước vài bước đã tới khoang thuyền mô phỏng của Lam Hiên Vũ. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ ngồi dậy với cái sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt mà lắc đầu, có vẻ như đang muốn thoát khỏi cái gì đó. "Hiên Vũ, Hiên Vũ, con không sao chứ?" Mục Trọng Thiên khuơ bàn tay ở trước mặt hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ mới ngẩng đầu nhìn hắn. Mục Trọng Thiên lập tức nhìn thấy, ở nơi sâu trong đáy mắt Lam Hiên Vũ có một vòng kim quang chợt lóe lên. "Mục lão sư, con không sao." Lam Hiên Vũ dãy dụa mà bò ra từ trong khoang thuyền mô phỏng, lần nữa cua đầu. Đúng thật là hắn cảm thấy mình có chút biến hóa, nhưng cũng không phải không tốt, mà giống như trở nên mạnh mẽ một ít. Chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi phát ra một tiếng long ngâm kia thì những bạo loạn trong cơ thể tự hồ cũng tìm được chỗ tháo nước, sau đó toàn thân liền rơi vào cực độ mỏi mệt. Lúc này ở Thiên Đấu Tinh, Đồng Thiên Thu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, vẻ mặt khiếp sợ, "Ôi, làm ta sợ muốn chết, cái tên này." Tuy lúc ấy nàng vừa nghe thấy âm thanh long ngâm liền nhanh chóng rút lui, thế nhưng huyết mạch vẫn phải chịu một chút ảnh hưởng, toàn thân run rẩy. "Mà chờ chút, vì sao cái âm thanh long ngâm của tên kia lại nghe quen như vậy chứ?" Đồng Thiên Thu khẽ nhíu mày, Trong hai tròng mắt hào là quang lập lè Nàng nghiêng đầu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó Khảo hạch chấm dứt Ý thức của Lam Hiên Vũ cũng trở về theo Cảm giác mỏi mệt cũng nhanh chóng biến mất Tuy tinh thần có chút uể oải Nhưng hắn có thể cảm thấy Có vẻ như hồn lực của mình đã tăng lên một ít Vòng xoáy trong ngực cũng lớn hơn nửa phần Cụ thể hồn lực tăng lên bao nhiêu Thì tất nhiên phải cần dùng dụng cụ kiểm tra mới có thể biết Nhưng bây giờ hắn có thể có loại cảm giác này vẫn rất không tệ. Lam Hiên Vũ giãn người ra một lát, một vẻ mỉm cười thản nhiên hiện trên mặt hắn. Tuy lúc trước hôn mê nhưng những chuyện phát sinh phía sau hắn cũng biết. Đúng lúc này một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, "Lưu Phong, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ." Kim Tường mới bò ra từ trong khoang thuyền liền giận không kìm được mà lao đến phía Lưu Phong. Lúc này Lưu Phong cũng đang xem Lam Hiên Vũ, hắn lập tức bị Kim Tường dọa cho nhảy dựng, dừng tay, tiếng hét lớn vang lên, cho dù Kim Tường đang nổi giận đùng đùng cũng phải giật nảy mình, vội vàng ngừng lại. Quý Hồng Bân chậm rãi đi tới, thấy vị đại ma vương này Kim Tường dùng mình một cái. Chỉ nháy mắt, xúc động trong trong nội tâm hắn lập tức đi hơn phân nửa. Quý Hồng Bân giơ tay lên, chỉ chỉ Kim Tường. Kinh địch chủ quan, dễ tin người khác, thua chỉ trách chính người. Mặt Kim Tường đã trướng đến đỏ bừng. Quý Lão Sư, à, Quý Hồng Bân không khách khí chút nào mà nói. Không phục ư, nếu như đây là chiến trường thực thì ngươi đã chết. Còn có thể ở nơi này mà gọi ầm ý ư. Sau đó hắn chuyển hướng tới tất cả đệ tử, lạnh lùng nói đừng tưởng rằng tình cảnh trong khoang thuyền mô phỏng chỉ là mô phỏng đơn thuần. Cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi sẽ phải đối mặt với kẻ địch tại thế giới chân chính. Nếu các ngươi không thể coi chiến đấu trong khoang thuyền mô phỏng như chiến đấu thật, không thể đem sinh mệnh trong khoang thuyền mô phỏng coi như tính mạng của mình, như vậy thì các ngươi sẽ không thể sống lâu. Nếu muốn thực lực trở nên cường đại, không chỉ phải có sức chiến đấu, còn phải có ý nghĩ. Khảo hạch thực chiến hôm nay, người đứng đầu là Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, tiền lỗi. Lời vừa nói ra, toàn lớp một mảnh xôn xao. Trên thực tế, trừ tổ Lữ Thiên Tầm và Kim Tường bị ba người Lam Hiên Vũ đánh bại, thì những tổ khác cũng không đụng phải ba người bọn hắn trong mê cung. Đây chính là một tổ vẫn luôn áp chót, thực lực của Lưu Phong cùng tiền lỗi là cái trình độ gì chứ? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tại sao có thể là bọn hắn? Thế nào lại là bọn hắn cầm chức quán quân? Thế nhưng lời này lại được nói ra từ vị quý lão sư Đại Ma Vương, không phải do các học viên không tin. Hơn nữa cũng không ai dám chất vấn, chẳng qua là ánh mắt mỗi người nhìn về phía Lam Hiên Vũ đều tràn đầy kinh ngạc. Vị phó viện trưởng mang vẻ mặt tươi cười chậm rãi đi tới bên người quý hồng bân. Hắn nhìn các học viên mà nói, không phục ư, Lúc này chính lữ thiên tầm cũng mang một ánh mắt sáng rực mà nhìn lam hiên vũ. Thực ra thì cũng chỉ có tổ hắn là chính thức đối kháng với lam hiên vũ. Cho tới giờ khắc này hắn vẫn còn chưa rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng lúc đó mình đã thông qua hoàng kim sư tử hống nắm lấy cục diện. Nhưng cô bé xuất hiện từ trong triệu hoán chi môn ngay sau đó là ai? Còn có tiếng long ngâm kia của lam hiên vũ là chuyện gì xảy ra? Những học viên khác cũng vì thấy Tiểu Tổ Lam Hiên Vũ đạt được quán quân mà giật mình khó hiểu, nhưng Lữ thiên tầm thì không phải như thế, thứ xuất hiện trong lòng hắn lúc này chính là kiên kỵ, bởi vì mãi đến lúc này huyết mạch trong cơ thể hắn vẫn đang bị kích động, đó là một loại kích động tràn ngập hoảng sợ. Võ hồn Hoàng Kim Sư Vương đã mang cho hắn hoàng kim huyết mạch khá cường thế, từ khi bắt đầu tu luyện tới hiện tại, mấy năm qua hắn đều áp chế người khác ở phương diện này, đã bao giờ bị người khác áp chế như vậy, thế nhưng sự thật lại bày ngay trước mắt, một tiếng long ngâm kia của Lam Hiên Vũ đã làm thay đổi chiến cục. Phó viện trưởng thấy không ai lên tiếng, hắn khoát tay áo mà nói: Các ngươi có thể về nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Quý Hồng Bân nói: Lam Hiên Vũ, ngươi ở lại một lát. Lam Hiên Vũ cũng không biết vì cái gì mình bị gọi lại. Trên thực tế thì lúc này hắn đang thầm nghĩ chạy nhanh về ký túc xá rồi kiểm tra hồn lực một chút, nhìn xem có thật là tăng lên như trong cảm giác hay không. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nhìn hắn, lúc này trong mắt hai người đang tràn đầy sự hưng phấn. Quán quân đấy nha, cái này là thứ bọn hắn vẫn luôn chờ mong, nhưng bây giờ. Khi thật sự lấy được quán quân bọn hắn vẫn có một cảm giác không dám tin. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tổ mình lại có thể chính diện chiến thắng tiểu tổ của Lữ Thiên Tầm. Không hề nghi ngờ, trong trận khảo hạch thực chiến này thì tác dụng của Lam Hiên Vũ rất trọng yếu. Không có hắn làm làm hạch tâm thì tiền lỗi cùng Lưu Phong cũng vẫn là người áp chót như cũ. Chính là nhờ Lam Hiên Vũ đem ba người gom ở một chỗ mới có được sự quật khởi cường thế này. Những học viên khác đều đã rời đi, phó viện trưởng cười híp mắt mà vẫy vẫy tay với Lam Hiên Vũ. "Ngươi đi theo ta." Lam Hiên Vũ cũng không nhận ra hắn. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, vị này chính là người đứng đầu trong mấy vị lão sư ở đây, điểm này Lam Hiên Vũ vẫn nhìn ra được, hắn vội vàng bước tới. Quý Hồng Bân cũng đi theo phó viện trưởng ra ngoài. Phó viện trưởng tức giận mà nhìn về phía hắn, ngươi tới làm gì? Quý Hồng Bân lạnh lùng nói, giám sát, tránh việc ngươi dạy hỏng mất đứa nhỏ này. Lão Quý, ngươi có phải là có tật xấu hay không vậy? Phó viện trưởng giận dữ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Quý Hồng Bân nói, chẳng lẽ ngươi còn định dạy một cái hỗn thế ma vương như ngươi nữa hay sao? Ừ. Sắc mặt phó viện trưởng chợt biến đổi, hắn hừ một tiếng nhưng lại không phản bác, bước nhanh ra ngoài mà đi. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút không hiểu, cuối cùng là tình huống như thế nào đây? Vị này là ai? Theo ý của quý lão sư, hình như người này cũng không đáng tin cậy lắm. Phó viện trưởng mập lùn đi ở phía trước, quý Hồng Bân cũng bước ngang với hắn mà đi. Lam Hiên Vũ thì thành thành thật thật mà theo ở phía sau.